Chào buổi tối quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật vui nhé. Và chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện của tác giả Tường Trần về chủ đề ơn đền quán trả. Câu chuyện này rất hay. Mời quý vị cùng lắng nghe. Lòng mật năm ấy, cái nghèo vẫn đeo đẳng trên những mái tranh xám xịt. Nhưng cái tên của vợ chồng ông năm bà bảy Thì ai cũng biết Hai vợ chồng đã bước sang cái tuổi tứ tuần Cái tuổi mà lẽ ra người ta đã có con bồng Con bé Sớm tối nghe tiếng trẻ con chạy nhảy trong sân Thế nhưng trong căn nhà nhỏ lợp lá của ông bà Không gian lúc nào cũng tĩnh mịch Chỉ nồng nặc mùi của đủ thứ rễ cây Lá thuốc phơi khô Ông năm vốn là thầy lang bốc thuốc Người gầy gò Nhưng cặp mắt còn tinh anh lắm. Bà bảy thì hiền như cục đất. Suốt ngày cặm cụi thái thuốc, phơi thuốc giúp chồng. Hai vợ chồng ăn ở hiền lành. Ai trong làng đau bụng, nhức đầu hay trúng gió. Chỉ cần chạy sang là ông bà giúp ngay. Có người nghèo không có tiền. Ông vẫn bốc thuốc cho, chỉ xua tay mà nói. Thôi thôi, có bệnh thì cứ chữa trước đã. Khi nào có thì trả, không có thì cũng chẳng sao. Cứ khỏe mạnh là được rồi. Thế nhưng có một chuyện khiến người ta trong làng vẫn hay thở dài mỗi khi nhắc tới vợ chồng ông bà. Đó là hai người cưới nhau đã mười mấy năm, vậy mà vẫn chưa có nổi một mụn con. Ngày trước khi mới cưới, ai cũng bảo chắc là do còn trẻ nên chưa có. Nhưng năm tháng trôi qua, tóc ông nằm bắt đầu điểm vài sợi bạc. Còn bà Bảy thì cũng đã sắp tứ tuần vậy mà trong nhà vẫn vắng tiếng trẻ con hai ông bà đã chạy chữa khắp nơi hễ nghe ở đâu có thầy giỏi là ông năm lại đưa vợ đi có lần còn lặn lội sang tận mấy huyện xa xin thuốc thế nhưng thuốc thang uống bao nhiêu cũng không có kết quả một buổi chiều mùa đông gió mùa đông bắc tít qua khe liếp bà bảy ngồi bên bếp lửa đỏ rực Vừa thổi cơm, vừa đưa mắt nhìn ra mảnh sân vắng lặng. Rồi nhìn sang chồng đang tỉ mỉ, chia từng thang thuốc trên phản gỗ. Bà thở dài một tiếng thật khẽ, nhưng ông Năm vẫn nghe thấy. Bà bảy ngập ngừng mãi mới dám cất lời. Này ông nó ạ, tôi tính thế này, không biết ông có nghe cho không. Ông Năm không ngẩng đầu lên, tay vẫn bốc nhúm cam thảo bỏ vào mâm. Đáp lời Có chuyện gì à, bà cứ nói Vợ chồng ăn ở với nhau Ngần ấy năm rồi Việc gì mà phải đào trước đón sau thế Bà bảy mím môi Giọng bỗng nghẹn lại Ông xem Mình cưới nhau đến nay đã mười mấy năm rồi Thuốc thang từ loại sắc Loại hoàn Rồi cả bái lại thần Phật khắp các cửa chùa Vậy mà Cái bụng tôi nó vẫn im lìm như tờ thế này Tôi nghĩ mình à, Mình có lẽ là không có phúc hưởng lộc con cái. Hay là... Hay là ông để tôi tìm cho ông một người nữa. Cây kéo cắt thuốc trên tay của ông Năm bỗng khựng lại. Ông đặt mạnh nó xuống phản. Tiếng cài khô khốc vang lên giữa gian nhà. Ông quay sang nhìn bà, đôi mắt nghiêm nghị. Bà lại bắt đầu nói quấn rồi đấy. Sao hôm nay bà lại nghĩ ra cái chuyện nực cười ấy? Bà bảy... Lào vội giọt nước mắt vừa chớm rơi nơi khóe mắt khô cằn. Tôi nói thật mà ông, ông là thầy lang bốc thuốc cứu người, mà sau này về già không có đứa con nối dõi, không có người chống cậy, thì tôi mang tội lớn với tổ tiên nhà ông. Sau này nằm xuống tôi biết nhìn mặt thầy Bu bên nhà ông thế nào đây. Ông cứ lấy một người vợ lẽ. Người ta trẻ trung, người ta sinh cho ông muộn con cho vui cửa vui nhà tôi đứng ra lo liệu cưới xin cho ông tôi không tị hiểm gì đâu ông năm bước lại gần ngồi xuống cạnh bà trên chiếc ghế che cũ giọng ông bỗng dịu xuống nhưng đầy quả quyết bà này tôi nói cho bà hay một lần và cũng là lần cuối thế đấy cái đạo nghĩa vợ chồng nó sâu nặng lắm không phải cái chợ mà thích thì thêm người này bớt người nọ ông trời á cho con thì mình hướng Không cho thì thôi, đó là cái số Tôi lấy bà là vì tôi thương bà Tôi muốn chung sống với bà cả đời Cả đời này tôi chỉ có một mình bà thôi Bà đừng bao giờ nhắc lại chuyện lấy vợ lẽ, vợ mọn gì nữa Tôi nghe tôi giận đấy Bà bảy mếu máu Nhưng nhỡ sau này già yếu Rồi lúc nằm xuống Ông nằm gạt đi ngay Già yếu thì hai vợ chồng già tự chăm nhau lúc nằm xuống thì đã có bà con làng xóm người ta lo cho mình cứ ăn ở hiền lương trời Phật trắng bỏ rơi mình đâu mà sợ thôi bà lo thổi nồi cơm cho chín đi thuốc này á tôi phải giao cho nhà bà hạ sớm kẹo tối trời gió máy lại khổ ra bà bảy nghe chồng nói vậy lòng vừa thấy xót xa cho sự kiên định của ông vừa thấy ấm áp lạ kỳ bà không dám nói thêm nữa Chỉ lặng lặng cúi đầu nhóm thêm thanh củi vào bếp Lửa cháy bập bùng Hát lên gương mặt hai con người phúc hậu Nhưng đượm một nỗi buồn hiếm muộn Họ cứ thế bình lặng sống qua ngày Bốc thuốc cứu người Tích đức hành thiện Mà không hề biết rằng Cái duyên con cái của họ Sắp bắt đầu từ một nơi Mà không ai ngờ tới Lặng mặn đêm ấy Trời bóng đổ mưa phùn Cái lạnh bắt đầu ngấm sâu vào da thịt, báo hiệu cho những biến cố sắp sửa ập đến với cuộc đời của hai vợ chồng. Sáng hôm sau, ông Năm trở dậy từ lúc cả vừa cất tiếng gáy, lục đục xếp mấy thang thuốc cho vào hòm tre để kịp sang làng bên thăm bệnh. Khi này xương muối đã răng đặc như những giải lụa trắng xóa trùm lên khắp làng mận. Hơi lạnh từ đất bốc lên, khiến người ta chỉ muốn cuộn tròn trong chăn ấm thấy vợ cũng nhỏm dậy lúi húi quấn khăn ông năm khẽ hỏi sáng sớm sườn xuống lạnh lắm bà cứ nằm nghỉ thêm tí nữa tôi đi lo loáng một lát rồi về ngay không phải lo cơm nước vội đâu bà bảy tay vừa thắt dải yếm mắt cứ nhìn đăm đăm về phía cửa sổ giọng đầy bồn chồn Chẳng hiểu sao đêm qua tôi cứ chằn chọc mãi ruột can cứ nóng như có lửa đốt đấy ông ạ Hay là hôm nay ông cho tôi đi cùng với Cứ để ông đi một mình giữa cái trời mờ mịt này Tôi ở nhà không yên tâm cái bụng Ông Năm phỉ cười vỗ vỗ vào cái hòm thuốc Bà lại lo lão rồi đấy Tôi đi con đường này nát cả chân ra rồi ma nào dám bắt tôi Nhưng thôi Bà đã muốn đi thì đi Hai vợ chồng cùng đi cho có bạn nhận tiện sang làng bên xem người ta có mớ rau tươi nào thì mua về mà đổi bữa hai ông bà dắt díu nhau đi dọc theo con đê nhỏ gió bất thổi lồng lộng tạt thẳng vào mặt khiến bà bảy phải kéo sụp cái khăn mỏ quạ xuống khi bước chân đến đoạn con đường mòn cắt ngang qua nghĩa địa làng nơi có những ngôi mộ đất nhô lên lụp sụp trong làn sương bà bảy chợt hững lại tay nắm chặt lấy vạt áo tơi của chồng mặt biến sắc. Ông, ông ơi, dừng lại nghe xem tiếng gì thế này. Ông nằm đứng lại, nín thở nghe ngóng. Giữa tiếng gió rít qua kẽ lá tre là một âm thanh mỏng manh, yếu ớt như tiếng mèo kêu đêm. Có tiếng khóc oe oe oe vang lên rồi bỗng chốc im bặt, khiến không gian nghĩa địa càng trở nên tịch mịch đến rợn người. Bà bảy run rẩy giọng lạc đi. Trời, trời đất ơi là tiếng trẻ con giờ này ở cái nơi mồ mả này lấy đâu ra trẻ con hả ông hay là hay là ma trêu tôi nghe người ta bảo ở đây có ma hay nhại tiếng người để dắt người ta vào bụi rậm thôi thôi mình đi nhanh đi ông đừng ngoái lại vừa dứt lời một tiếng khóc nữa lại vang lên lần này rõ hơn nghe xót xa và đầy vẻ đau đớn bức tranh ông nằm vốn đang định bước đi bỗng dừng lại ông nhìn về phía lùm cỏ rậm cạnh ngôi mộ đất cũ gương mặt đầy vẻ suy tư bà này nghe cho kỹ đi tiếng ma trêu ấy thường nó vang vọng nghe không thật tai đâu còn tiếng này nghe nó thật lắm lỡ đâu là một sinh linh thật thì sao hả bà bà bảy hốt hoảng níu chặt lấy tay chồng ông điên rồi à nghĩa địa làng này linh thiêng lắm nhỡ chạm phải điều gì kiêng kỵ thì chết cả nút ăn cơm nhà phật chưa đừng đâm đầu vào cửa quý ông đừng có dại Ông Nam gạt tay bà ra Ánh mắt trở nên kiên định, lạ thường Tôi là thầy lang Cứu người là cái đức Nếu thật là ma Thì cũng lắm nó chỉ trêu chọc mình đôi chút Mình ăn ở hiền lành Bốc thuốc cứu người bấy lâu nay Có làm gì khuất tất đâu mà phải sợ quỷ sợ ma Nhưng bà nghĩ xem Cái trời đông lạnh như cắt da cắt thịt thế này Nếu đúng là một đứa trẻ bị bỏ rơi Mình cứ thế mà đi Thì chỉ đến sáng mai thôi là nó thành một cái xác không hồn. Lúc đó, cái tội của mình còn nặng hơn là gặp ma nữa đấy. Thấy chồng quyết tâm bà Bảy dù sợ đến mức chân tay rụng rời, nhưng cũng không nỡ để ông đi một mình. Bà lập cập khấn vái tứ phương rồi léo đẽo theo sau ông. Thôi thì tùy ông vậy, tôi theo ông. Có mệnh hệ gì thì hai vợ chồng mình cùng chịu hai bóng người lầm lũi tiến vào sâu trong nghĩa địa những nhảnh gai cào rách cả gấu quần hơi lạnh từ những ngôi mộ toát ra khiến sống lưng họ lạnh toát ông năm vừa đi vừa gạt đám cỏ dài miệng lẩm bẩm khấn xin những người khuất mặt khuất mày cho mình đi qua càng tiến lại gần phía lùm cây mọc cạnh mộ một người trong làng tiếng khóc càng trở nên hiu hát nghe như hơi thở cuối cùng Của một ngọn đèn sắp cạn dầu Ông Năm bỗng đứng sững lại Ánh mắt ông run rẩy Nhìn xuống mặt đất Trời ơi bà, bà bà nhìn kìa Không phải ma đâu Là người thật bà Bà bảy bây giờ mới dám hé mắt Nhìn qua vai chồng Và cảnh tượng trước mắt khiến bà quên cả sợ hãi Chỉ còn lại một nỗi Xót xa dân trào Lên tận cổ họng trong lùm cỏ rậm ngay sát chân bia mộ, một đứa bé trai bị quấn trong lớp vải thô rách nát hiện ra dưới ánh đèn lập lờ. Đứa nhỏ chắc chỉ mới lọt lòng được vài ngày tuổi, gương mặt bé xíu giờ đây đã tím tái nhợt nhạt như người không còn máu. Đôi mắt nó nhắm nghiền, hai hàng mi thưa thớt rung lên bần bật vì cái lạnh thấu xương của sương muối. Hơi thở của nó mỏng manh, khó khè nơi cuống họng. Mỗi nhịp thở đều như một sự gắng gượng cuối cùng trước khi lịm tắt ông năm vội vàng quỳ xuống đôi bàn tay gầy guộc run rẩy luồn vào lớp vải lạnh ngắt để bế đứa bé lên khi lớp vải tuột ra một chút ông sững người nhìn thấy trên bắp chân nhỏ xíu của đứa trẻ có một vết bớt màu đỏ thẫm to bằng đầu ngón tay cái hình thù như một đoá hoa lạ Bà bày thấy đứa trẻ thì gào lên một tiếng rồi lao tới. Vội vã cởi chiếc áo tơi lá đang khoác trên người. Dùng cả cơ thể mình ôm gỉ lấy đứa bé vào lòng để sưởi ấm. Bà vừa khóc vừa mắng nhiếc trong vô vọng. Trời đất ơi! Mẹ cha nào mà ác nhân thất đức thế này? Còn người ta rứt ruột đẻ ra đau đớn trăm bề. Sao lại nỡ đem bỏ cái nơi mổ mả lạnh lẽo thế này hả trời? Đứa trẻ nó có tội tình gì đâu cơ chứ? Ông Năm nhìn vợ đang ôm đứa bé khóc lòng. Lòng ông cũng thắt lại. Ông thở dài giọng nặng chiếu. Ai... Người đời có nhiều chuyện mình không hiểu được đâu bà. Có khi người ta nghèo quá nuôi không nổi. Cũng có khi là chuyện gì đó xấu hổ nên phải giấu đi. Nhưng dù thế nào thì bỏ đứa trẻ ở đây cũng là quá nhẫn tâm. Một người làm thầy lang như ông, cả đời khao khát một mụn con không được thuộc thang vạn giảm cũng chẳng thấy tâm hơi. Vậy mà có người lại nỡ vứt bỏ máu mủ của mình giữa nghĩa địa hoang vô. Ông nén cơn nghẹn ngào rục rã. Thôi, bà nín đi. Không phải lúc khóc đâu. Mau, mau bế nó về nhà ngay kẹo không kịp. chân tay nó lạnh ngắt cả rồi. Tìm đập yếu lắm. Về đến nhà gian nhà vốn tĩnh mịch bỗng chốc trở nên hối hả ông năm hỉ hụi nhóm bếp lửa thật to lấy than đỏ đại dưới gầm chõng tre để hơi ấm bốc lên bà bảy thì cẩn thận thay lớp vải ướt sũng lấy chiếc chăn bông cũ mềm mại nhất trong rương ra ủ ấm cho đứa nhỏ bà vừa làm vừa run đôi bàn tay thô ráp vuốt ve làn da của đứa bé con ơi con gắng lên Còn đừng bỏ thầy bỏ bu mà đi nhé. Ông năm vội vã ra sau vườn hái mấy lá tía tô, cam thảo đem vào sắc nước ấm. Trong khi chở thuốc, bà bảy nấu một bát cháo loãng, gạn lấy phần nước trong. Cẩn thận, mớm từng thìa nhỏ vào khuôn miệng bé xíu của đứa trẻ. Đứa bé dường như cảm nhận được hơi ấm và lòng người. Nó khẽ cựa quẩy, rồi một tiếng o e yếu ớt phát ra. Khiến bà bậy trào nước mắt. Bà quay sang nhìn chồng. Đôi mắt đỏ hoe nhưng lấp lánh. Một niềm hy vọng mãnh liệt. Ông này. Tôi tính thế này ông xem có được không nhé. Đứa bé này nó tìm đến với mình giữa lúc sương gió mịt mù. Chắc là cái duyên cái số. Nếu sau này có ai đến nhận thì mình hỏi rõ ngọn ngành rồi trả lại cho người ta. Còn không Không có ai tìm đến thì ông để tôi nuôi nó nhé. Tôi đặt tên nó là thằng Tèo cho nó dễ nuôi. Cho nó cứng cáp. Ông xem nó đáng thương quá. Trời Phật thương tình cho vợ chồng mình đứa con này đấy ông ạ. Ông Năm nhìn đứa bé đang ngủ lệm đi trên tay vợ. Khẽ thở dài một tiếng nhưng gương mặt lộ gió vẻ vui mừng. Bà nói phải. trẻ con có tội tình gì đâu. Người ta bỏ rơi. Mình nhặt được thì mình có trách nhiệm với nó. Cứ cứu nó sống đã. Chuyện khác tính sau. Thôi giờ bà ở nhà trông chừng nó cho kỹ. Thì thoảng mớm cho nó tí nước cháo ấm. Để tôi sang làng bên khám bệnh cho nhà bà Hạ như đã hẹn. Sẵn tiện tôi hỏi Han xem quanh vùng có ai mới sinh con mà gặp chuyện gì chắc chở không. Biết đâu mẹ nó gặp cảnh đường cùng mới làm liều thế này. Bà Bảy gật đầu liên hồi. À, vâng, ông đi đi kẻo nhỡ hẹn người ta. Việc ở nhà cứ để tôi lo. Thằng Tèo nó ở với tôi, tôi không để nó mệnh hệ gì đâu. Ông nằm khoác hòm thuốc bước ra cửa. Cái nắng sớm nhạt nhòa bắt đầu xuyên qua làn sương mù. Lòng ông lần đầu tiên thấy nhẹ nhõm đến lạ. Dù vai gánh thêm một trách nhiệm nặng nề, nhưng gian nhà lá từ nay dường như đã bớt đi cái vẻ lạnh lẽo của những năm tháng hiếm muộn. Đến nhà bà Hạ, ông khám bệnh xong thì tiện miệng hỏi chuyện quanh làng. Ông nói chuyện rất chậm, vừa uống chén nước vừa dò hỏi. Này bà Hạ, tôi hỏi thật bà một chuyện này nhé. Dạo gần đây trong làng bà có nhà nào mới sinh con hay có người nào mang thai sắp đẻ không? Bà Hạ ngạc nhiên nhìn ông. Ủa, thầy hỏi chuyện đó làm gì thế? Ông nằm gãi đầu nói thật. À chuyện cũng lạ lắm Sáng sớm hôm nay vợ chồng tôi đi ngang qua nghĩa địa làng Thì nghe tiếng trẻ con khóc Lần theo thì thấy một đứa bé trai Mới lọt lòng được mấy hôm bị bỏ ở đó Bà nhà tôi xót quá nên bé về cứu Tôi nghĩ biết đâu người ở làng bà sinh con Rồi gặp chuyện gì khốn khó Nên mới phải đem bỏ Bà Hạ nghe xong thì tròn mắt Trời đất ơi Có chuyện như thế thật à? Đứa bé còn sống không thầy? Ông Năm chậm rãi đáp. Còn bà, nhưng yếu lắm, lạnh cóng cả người. Nghĩ cũng tội, mới sinh được có mấy ngày, người quấn mỗi tấm vải rách, nằm ở nghĩa địa cả đêm. Người lớn còn sống không nổi huống hồ. May mà vợ chồng tôi nhìn thấy kịp. Bà hạ lắc đầu ngay. Làng này dạo này không có ai sinh con đâu thầy ạ. Người có thai thì cũng chưa đến ngày đẻ. Mà nếu có ai sinh thì cả làng đã biết rồi. Chuyện lớn thế ai mà giấu được hả thầy? Ông năm thở dài, lòng vừa nhẹ nhõm lại vừa chịu nặng. Nhẹ là vì chẳng có ai tranh giành. Nhưng nặng là vì ông thương cho cái thân phận, con rơi con rớt của thằng bé. Trong khi đó ở nhà, bà bảy cũng chẳng thể ngồi yên. Khi nắng bắt đầu le lói qua rặng tre Bà bế thẳng tèo Lúc này đã được ủ ấm Nên da dẻ có chút sắc hồng Đi vòng quanh làng mận Gặp bà cụ tứ đang ngồi quét sân Bà bảy vội vã hỏi Ờ, cụ ơi Cụ cho con hỏi tí Cụ có biết trong làng mình hay làng trên xóm dưới Có ai chót dại hay ai mất con Mà bỏ rơi đứa trẻ thế này không Vợ chồng con nhặt được nó ngoài nghĩa địa Từ mờ sáng Bà cụ tứ nhau mắt nhìn đứa trẻ rồi tặc lưỡi. Khổ thân chưa kìa. Tôi già ngần nay tuổi đầu, chưa thấy ai trong làng mình nhẫn tâm thế đâu. Mà cái mặt thằng bé trông khôi ngô thế kìa, người ta bỏ đi đúng là mang tội chết. Thôi bà Bảy ạ, tôi đổ rằng đây là người nơi khác đi ngang qua rồi vứt lại thôi. Chưa người làng mình thì sao giấu nổi. Bà Bảy bế con đi thêm mấy nhà nữa. Ai thấy cảnh bà ôm đứa trẻ cũng xuống lại xem. Chị Thắm đang giặt đồ ngoài cầu ao, nhìn thấy thì cười rạng rỡ. Bà Bảy này, tôi nói thật nhé, chắc là ông trời thương vợ chồng ông bà ăn ở hiền lành, nên mà đưa quỷ dẫn cho ông bà gặp nó đấy. Cả cái làng này, ai chẳng mong ông bà có mụn con cho ấm cái cửa cái nhà. Thôi, mẹ nó đã bỏ thì ông bà cứ coi như lộc trời cho đi. Đang nói chuyện thì thằng Tèo bỗng nhiên khóc ngặt nghèo. Tiếng khóc của nó không còn yếu ớt như ngoài nghĩa địa, mà dường như nó đang đói đến lạ người. Cái miệng nhỏ xíu cứ mấp máy tìm hơi ấm. Bà bảy cuống quyết mặt mày tái mét vì sót con. Chết rồi, nó đói rồi cô Thám ơi. Tôi thì làm gì có sữa, bây giờ phải làm sao đây? Chị Thám thấy vậy vội vàng lau tay vào vạt áo bảo. Ồ kìa, bà bé nó sang ngay nhà anh Hoan đầu xóm ấy Vợ nhà Hoan vừa mới sinh con được đầy tháng Sữa nhiều lắm, chảy cả ra áo kìa Mau lên, kẻo thằng bé nó đói Bà bảy như chết đuối vớ được cọc Tất tạ bế thằng Tèo chạy sang nhà anh Hoan Vừa vào đến sân bà đã gọi giật giọng Vợ Hoan ơi, vợ Hoan Cứ lấy thằng bé này với, nó đói quá rồi cô ơi Vợ anh Hoan đang ngồi cho con bú trong buồng, nghe tiếng hớt hại của bà Bậy thì vội vàng ra đón. Nhìn thằng bé tím tái khóc không ra hơi, cô không cầm được lòng, vội bé lấy tèo rồi vạch áo cho nó bú nhờ. Thằng bé vỡ được dòng sữa ngọt thì im bặt, nó bú ngấu nghiến như sợ ai cướp mất. Đôi bàn tay nhỏ xíu bấu chặt lấy vạt áo người phụ nữ lạ. Bà bảy đứng bên cạnh, hai tay chắp trước ngực, nước mắt cứ thế trào ra. Ôi, cảm ơn cô, cảm ơn cô nhiều lắm. Thằng bé này nó khổ quá, bị bỏ rơi ngoài nghĩa địa từ đêm qua cơ cô ạ. Nếu không có cô, chắc nó lá đi mất. Vợ anh Hoan vừa vỗ về thằng Tèo, vừa cười hiền. Bà đừng nói thế, con trẻ nó có tội tình gì đâu. Sữa còn nhiều, cháu nó bố được bao nhiêu cướp bố. Từ nay á nếu mà bà chưa tìm được sữa ngoài cứ bế cháu sang đây với con. Nhìn nó bú khỏe thế này sau này chắc chắn là đứa trẻ cứng cáp lắm đây. Lúc này mấy bà hàng xóm cũng kéo sang xem. Ai nấy đều thầm vui cho vợ chồng ông Năm. Họ bảo nhau. Đúng là trời Phật có mắt rồi. Ông Năm bà bảy bốc thuốc cứu người bấy lâu. Giờ được trả cái phúc lớn lao này đây. Nhà ấy từ nay là có tiếng trẻ con rồi. Hết cái cảnh hiu quạnh rồi nhá. Bà bảy bế thằng Tèo từ nhà anh hoan về. Lòng vui như mở hội. Bà vừa đi vừa nựng. Tèo ơi, con ngoan nhá. Từ nay con có thầy, có bu rồi. Bu không để con phải chịu lạnh, chịu đói nữa đâu. Căn nhà lá vốn lặng lẽ của ông năm bà bảy Hôm nay dường như có một luồng sinh khí mới thổi vào. Ấm áp và tràn đầy hy vọng. Đêm hôm ấy, căn nhà nhỏ của ông năm bà Bảy chìm vào yên tĩnh. Thằng tèo được đặt nằm trên chiếc trống tre, được quấn kín trong chiếc chăn bông cũ. Ban đầu nó ngủ yên, hơi thở khẽ khàng. Bà Bảy nhìn mãi không chán, cứ thỉnh thoảng lại đưa tay sờ lên trán nó, vuốt nhẹ mái tóc thưa thớt của đứa bé. Bà nói nhỏ với chồng, giọng vẫn còn đầy niềm vui. Ông à, ông xem kìa. Nó ngủ ngoan chưa? Trong cái mặt thế này mà người ta nỡ lòng nào đem bó được cơ chứ? Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi lòng dạ người ta. Ông nằm ngồi bên cạnh tay vẫn đặt nhẹ lên ngực đứa bé. Ừ, tôi cũng nghĩ như bà. Trẻ con mới lọt lòng mà bỏ ngoài nghĩa địa thì ác đức quá. Thằng Tèo nằm đó đôi mắt khép hờ nhưng nhịp thở dường như nặng nề hơn lúc ban chiều. Thì thoảng từ lồng ngực bé xíu ấy lại phát ra những tiếng ho khan như xé nát tâm can người nghe. Bà bảy ngồi bên cạnh, tay cầm chiếc quạt nan, khẽ phẩy cho con mà lòng như lửa đốt. Cứ mỗi lần thằng bé ho lên một tiếng, bà lại giật mình, vội vàng xốc lại tấm chăn bông, miệng lẩm bẩm khấn vái. Con ơi, con ngủ cho ngon, đừng làm bố sợ. Ông nó ơi, Ông xem cho con một tí. Sao, tôi thấy nó cứ chằn chọc, mồ hôi vã ra như tắm thế này. Ông Năm không đáp, gương mặt đăm chiêu, đôi lông mày nhíu chặt. Ông đưa bàn tay gầy cuộc run run đặt lên cổ tay nhỏ xíu của đứa trẻ. Gian nhà tĩnh mịch đến mức nghe rõ cả tiếng thạch sùng kêu đêm. Một lúc lâu sau, ông Năm khẽ buông tay, hơi thở dài thườn thượt, thoát ra qua kẽ răng bà bảy sốt sáng giọng run rẩy sao hả ông mạch nó thế nào nó chỉ bị cảm xương thông thường thôi đúng không ông năm trầm ngâm nhìn đam đam vào ngọn đèn dầu vẻ mặt buồn rười rười mạch nó loạn lắm bà lúc chìm lúc nổi hư thực khó phân tôi đoán cái lạnh ở nghĩa địa đêm qua làm phổi nó yếu đi rồi đứa bé này vốn dĩ lúc sinh ra đã không được cứng cáp này lại bị ở phòng hàn xâm nhập vào tận xương tủy cái phổi của nó e là không chịu nổi nghe đến đó bà bảy như người rơi xuống vực thẳm bà gục đầu bên cạnh trống, tiếng khóc nấc lên nghẹn ngào ông nói gì thế ông là thầy lang giỏi nhất vùng này cơ mà người ta đau nặng thế nào ông cũng bốc thuốc cho khỏe lại được chẳng lẽ chẳng lẽ với con mình mà ông lại bó tay sao ông trời cho nó đến với mình Sao lại nỡ lòng nào bắt nó đi nhanh thế? Ông cứu nó đi tuyệt lại ông Ông phải cứu lấy thằng Teo Nhìn vợ khóc lóc thảm thiết Đôi mắt ông năm cũng đỏ hoe Rơm rớm nước mắt Ông xót con một Thì nối xót xa cho niềm hy vọng Vừa mới nhen nhóm của bà Bảy Lại gấp 10 Ông tiến lại Đặt tay lên vai vợ giọng khản đặc Bà đừng nói thế mà tôi đau lòng Tôi là thầy lang Cấu người lạ tôi còn chẳng quản ngại. huống hồ đây là đứa con mà trời Phật đã đưa đến tận tay mình. Tôi xót nó cũng gấp bội phần bà chứ. Bà yên tâm còn nước còn tát. Chừng nào nó còn thở thì tôi còn chữa. Những ngày sau đó làng mận không còn thấy ông năm ngồi bốc thuốc ở hiên nhà nữa. Từ lúc trời còn mờ hơi sương khi cả làng còn đang chìm trong giấc ngủ. Người ta đã thấy bóng ông, vai đeo gùi tay chống gậy tre lầm lũi tiến thẳng vào rừng sâu ông trèo lên những vách đá dựng đứng lội qua những khe suối lạnh buốt để tìm cho bằng được những vị thảo dược quý hiếm như xuyên bối mẫu bách bộ hay sâm rừng mỗi khi tìm được một cây thuốc ông lại nâng niu như báu vật miệng lẩm bẩm tèo ơi gắng đợi thầy về trong khi đó ở nhà bà bảy không rời con nửa bước Bệnh tình của thằng Tèo chuyển biến xấu nhanh đến mức không ai ngờ tới. Những cơn ho kéo dài khiến khuôn mặt nó tím tái lại. Dạ dẻ vốn đã nhợt nhạt, nay càng thêm xanh xao vàng vọt. Mỗi khi thằng bé tỉnh giấc, nó không còn khóc to như hôm trước mà chỉ khẽ rên rỉ. Đôi mắt đờ đẫn nhìn bà Bảy như muốn cầu cứu. Bà Bảy cứ thế đêm đêm thức trắng bên ánh đèn dầu. Vừa canh thuốc vừa hát ru khe khẽ dù lòng đau như cắt tiếng hát ru của bà hòa lẫn trong tiếng ho khan của đứa trẻ và tiếng gió rít qua khe liếp tạo nên một không khí u uất bao trùm lên căn nhà lá nửa tháng trời trôi qua ông năm đã dùng đủ mọi phương thuốc từ thuốc sắc đến thuốc hoàn nhưng dường như cái mệnh nhỏ nhoi của thằng tèo vẫn cứ như ngọn đèn trước gió lay lắt và cạn dần hy vọng Buổi chiều hôm ấy trong gian nhà lá mùi thuốc bắc nồng nặc quyện với cả mùi khói đèn dầu tạo nên một không khí ngột ngạt đến khó thở. Thằng Tèo nằm trên tay bà Bảy cả cơ thể bé xíu của nó rung lên bần bật sau một tràng ho dài tưởng như đút cạn chút sinh lực cuối cùng. Bà Bảy hoảng loạn đến mức gần như phát điên bà vừa ôm chặt đứa bé vừa gọi thất thanh. Ông ơi, thằng Tèo Nó hỏi giữ qua ông ơi, ông xem con đi ông. Ông năm từ ngoài sân chạy vội vào, gương mặt đã hốc hác, nay lại càng tái đi. Ông đặt tay lên cổ tay nó bắt mạch, nhưng ngay khi vừa chạm vào, ông đã cảm thấy tim mình thắt lại. Mạch của đứa bé đập loạn xạ, yếu ớt như một sợi chỉ sắp đứt. Nó cố há miệng để đớp lấy từng ngụm khí mỏng manh. Đôi bàn tay nhỏ xíu khẽ của quạng trong không trung như muốn tìm một điểm tựa. Rồi bỗng nhiên, đôi mắt nó trợn ngược lên. Một tiếng hự nhẹ vang lên từ cuống họng. Đôi tay ấy buông thõng xuống, đầu nó ngẹo sang một bên, hơi thở dứt hẳn. Bà lay nó liên tục. "Con mở mắt ra đi con, con đói à? Bú bé con sang nhà cô Hoan bú nhé." Con đừng ngủ nữa, con dậy đi con Gian nhà bỗng lặng đi một giây Rồi tiếng cào xé lòng của bà Bảy bùng lên Phá tan cái tĩnh mịch đáng sợ Tèo ơi, con ơi đừng Đừng bỏ bu mà con ơi Bà Bảy ôm chặt lấy cái xác lạnh dần của đứa trẻ Bà lắc mạnh như muốn đánh thức nó dậy Khỏi giấc ngủ ngàn thu Thấy con không còn phản ứng Bà quay sang nhìn ông Nam đang đứng chết lặng bên cạnh Rồi như người hóa giải, bà đấm thùng thục vào ngực ông, vừa đấm vừa gào khóc nấc lên. Trời ơi là trời, ông là thầy lang cơ mà, sao ông bảo ông chữa được, người dưng nước lá ông cứu sống được, sao con mình ông lại để nó chết thế này hả ông? Ông giỏi nhất vùng này cơ mà, sao ông ác với nó thế, sao ông không cứu lấy nó? Ông nằm đứng đó, hai tay buông thõng, khuôn mặt xám ngắt như xác chết. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má nhăn nheo, rơi xuống vạt áo nâu sồng. Đôi bàn tay vốn cực kỳ chuẩn xác khi bốc thuốc, khi châm cứu, giờ đây run rẩy không sao kiểm soát nổi. Ông nghẹn ngào giọng nói khàn đặc vì uất. "Bà ơi, tôi tận lực rồi. Tôi đã dùng cả cái mạng này ra để giành giật nó với tử thần." Nhưng cái mệnh nó ngắn quá bà ơi Trời cho mình bao nhiêu Thì mình biết bấy nhiêu Tôi đau Tôi cũng đau như đứt từng khúc ruột đây này Hàng xóm láng giềng Nghe tiếng gào khóc thảm thiết Cũng hớt hải chạy sang Chị Thắm và anh Hoan Cụ Tứ Anh ấy đều đứng đầy sân Nhìn vào trong gian nhà Mà không cầm được nước mắt Chị Thắm đứng tựa vào cột nhà Đưa vạt áo lên che miệng khóc thút thít Khổ thân chưa kìa Ông trời sao mà nhẫn tâm quá Vợ mới đưa nó đến cho hai ông bà vui được mươi ngày Chưa kịp nghe tiếng nó gọi cha gọi mẹ đã bắt nó đi rồi Vợ anh Hoàn bưng mặt khóc nức nở Cô nhớ lại cái cảm giác thằng Tèo bú ngấu nghiến bầu sữa của mình mấy hôm nay Thường qua Tèo ơi Sao số còn ngắn ngồi thế này Mới hôm qua tôi còn cho nó bú, nó còn nhìn tôi bằng đôi mắt sáng thế kia mà. Cụ tứ chống gậy bước vào, nhìn cái xác nhỏ xíu đặt trên chiếc chóng tre cụ thở dài, giọng đun đun. Thôi ông bà nén đau thương mà lo cho cháu nó cái hậu sự. Cái duyên của nó với ông bà chắc chỉ đến thế. Nó đến để ông bà biết mùi vị làm cha làm mẹ, rồi nó lại đi để khỏi phải chịu khổ cực ở cái cõi trần này. Đừng trách ông năm, sinh tử có mệnh, người làm thầy sao cãi được ý trời. Bà bảy vẫn không nghe thấy gì, bà ngồi bề xuống đất, tay vẫn nắm chặt lấy bàn chân có vết bớt của thằng Tèo, vừa xoa vừa lẩm bẩm như người mất hồn. Tèo ơi là Tèo, sao con chỉ ở với thầy Bù được mấy ngày thế hả con? Bù còn chưa kịp may cho con cái áo mới, chưa kịp nhìn con tập lẫy tập bọ sao còn nỡ lòng nào để thầy bu lại một mình giữa cái nhà lạnh lẽo này hả tèo ơi mưa bắt đầu rơi từng hạt nặng chiếu gõ vào mái lá đầy u ám tiếng mưa hòa cùng tiếng khóc than và mùi nhang khói bắt đầu bốc lên khiến cả làng mận chìm trong một nỗi tang thương đến thắt lòng hạnh phúc của người thầy lang tưởng trường đã viên mãn hóa ra chỉ là một giấc chiêm bao ngắn ngủi giữa đêm đông giá rét đám tang của thằng tèo được làm ngay trong ngày bởi đứa trẻ còn đỏ hòn như thế thì người trong làng ai cũng bảo không nên để lâu khi đặt thân thể nhỏ bé của thằng tèo vào trong quan tài bà bảy đã khóc đến cả nước mắt đôi tay run rẩy vuốt mái tóc tơ của đứa bé lần cuối miệng cứ lẩm bẩm mãi tèo ơi còn ngủ ngoan nhé con bù không dỗ con được nữa rồi nhưng bù vẫn ở đây bù vẫn ở cạnh con ngày đưa tang của thằng tèo diễn ra lặng lẽ giữa một chiều đông xám xịt không kèn không trống không nghi lễ rình rang chỉ có vài người hàng xóm thân thiết cùng hai tấm thân ông bà lụi cụi đưa tiễn một linh hồn bé nhỏ một nấm màu đất đỏ ao nhỏ thó nằm khiêm nghiềng giữa những ngôi mộ tổ tiên làng mận khi đất đá cuối cùng lấp đầy người ta thấy ông năm và bà bảy vẫn ngồi bệt dưới đất tay vuốt ve nấm mộ còn thơm mùi đất mới như đang vỗ về giấc ngủ của con kể từ hôm đó trên bàn thờ gia tiên nhà ông năm bên cạnh bài vị tổ phụ xuất hiện thêm một tấm bài vị nhỏ xíu nét chữ run rẩy ghi tên con trai tèo dù không cùng dòng máu dù duyên nợ chỉ vỏn vẹn mười mấy ngày nhưng với hai ông bà tèo đã thực sự là máu thịt là linh hồn của ngôi nhà này đêm hôm ấy là đêm mở cửa mã bà bảy nằm chằn trọc nước mắt thấm đẫm chiếc gối cũ rồi bà lịm đi trong cơn mê sảng trong giấc mơ bà thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng trắng xóa sương mù phía xa xa một bóng dáng nhỏ bé khoác mảnh vải trắng muốt đang lẩm chẩm bước đi đứa bé dừng lại quay đầu nhìn bà dưới ánh sáng mờ ảo của cõi âm gương mặt nó không còn tím tái không còn những cơn ho hành hạ mà hồng hào thanh thản lạ kỳ trên bắp chân vết bớt hình hoa lạ rực lên một màu đỏ thẫm bà bẩy run rẩy tim đập liên hồi và thốt lên nghẹn ngào Tèo, tèo phải không con, có phải con về thăm thầy bù đúng không con ơi? Vừa nói bà vừa định lao tới, hai cánh tay dang rộng muốn ôm ghì lấy cái sinh linh bé bỏng ấy vào lòng. Nhưng khi bà vừa bước tới, đứa bé khẽ lùi lại, đôi mắt nó trong veo nhìn bà, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông vang lên giữa hư vô. Bù ơi, bù đứng lại đó thôi, còn bây giờ đã là người của cõi âm. Thần còn mang hơi lạnh âm ti Bú không thể chạm vào con được Chạm vào con bú sẽ đau ốm mất Bà bày quỷ xuống nức nở Bú không sợ Bú không sợ đau ốm bú Bú chỉ nhớ con tuổi tẻo ơi Sao con đi sớm thế Bỏ thầy bú lại giữa gian nhà quạnh hiu Bú còn chưa kịp nhìn con lớn lên mà đứa bé mỉm cười nụ cười hiền lành như một thiên thần Nó chắp hai bàn tay nhỏ xíu lại trước ngực cúi đầu lại bà một lạy Bù đừng khóc nữa Bù khóc làm con cũng nặng lòng không đi được Con về đây là để tạ ơn thầy bù Cả cuộc đời này con sẽ không quên hơi ấm của chiếc chõng tre Không quên vị nước cháo loãng bù mớm cho con giữa đêm đông Cảm ơn thầy bù đã cho con biết thế nào là hơi ấm của thầy bù Biết thế nào là hạnh phúc Dù chỉ là ngắn ngộn. Nói đoạn bóng đứa trẻ dần mở nhạt đi trong màn sương, Tèo khẽ vẫy tay. Thầy Bù cứ yên tâm. Con sẽ luôn ở bên cạnh phù hộ cho hai người khỏe mạnh. Con sẽ bao đáp ơn đức này. Thưa Bù, thưa thầy. Con đi đây. Bà bảy tròn tỉnh giấc. Mồ hôi vã ra như tắm. Trên khóe mắt vẫn còn động lại hai hàng lệ nóng hổi. Bà nhìn lên bàn thờ thấy nén nhang ông năm thắp khi nãy bỗng cuộn tròn lại thành một vòng tròn đỏ thắm như hình hoa lạ trên chân đứa trẻ bà biết thằng tèo đã thực sự trở về đứa con của nghĩa địa ấy giờ đây đã trở thành một linh hồn hộ mệnh canh giữ cho ngôi nhà của hai người thầy lang nghèo khổ nhưng giàu lòng nhân hậu ba tháng trôi qua kể từ ngày nấm mộ nhỏ của thằng tèo được đắp lên ở góc nghĩa địa làng mận Bà tháng ấy, ngồi nhà lá của ông năm bà bảy Dường như chìm hẳn vào một nỗi lặng lẽ kéo dài Không còn tiếng ho yếu ớt của đứa trẻ Không còn những đêm bà bảy thức trắng ôm con mà ru Nhưng cái khoảng trống nó để lại Thì lại càng ngày càng rõ rệt hơn Trên bàn thờ gia tiên Tấm bài vị nhỏ xíu mang tên Con trai tèo Vẫn ngày ngày nghi ngút khói hương Mỗi sáng bà bảy đều tự tay thay chén nước Cắm nén nhang Rồi đứng lặng hồi lâu trước bàn thờ mà khẽ gọi Tèo ơi Con ở dưới đó có nghe thấy bu gọi không con Nếu nhớ nhà thì về thăm thầy bu một chút Nhà mình lúc nào cũng đợi con Đêm nay bà bảy đang ngồi khâu dở cái áo nhỏ Mà bà may cho tèo nhưng chưa kịp xong Thì bỗng nhiên Ngọn đèn dầu trên bàn thờ ra tiên phụt cháy sáng rực Rồi lung linh nhảy múa. Một làn gió mát rượi, thơm mùi nhang trầm từ đâu lướt qua gian nhà. Bà bảy ngước mắt lên, đánh rơi cả cây kim khâu xuống sàn. Ngay giữa gian nhà, một bóng hình nhỏ bé đang đứng đó, rõ mồn một, một chưa không còn mở ảo như trong giấc chiêm bao dạo trước. Thằng Tèo hiện về. Nó vẫn mặc chiếc áo nâu bà đã tự tay quấn cho nó hôm khâm liệm ồn mặt nó hồng hào xinh xắn đôi mắt sáng như sao. nó nhìn bà bảy miệng mỉm cười hiền hậu bà bảy run rẩy định nhào tới nhưng nhớ lời con dặn lần trước nên dừng lại giọng nghẹn ngào tèo tèo ơi con về thật rồi phải không con bù nhớ con bù thương con quá tèo ơi sao con đi lâu thế mới về thăm bu thằng tèo khẽ gật đầu Bù ơi con vẫn luôn ở đây Vẫn quẩn quanh bên thầy bên bù đấy thôi Hôm nay con về là có chuyện đại sự muốn dặn bù Bù hãy nghe cho kỹ lời con Bà bảy nín thở gật đầu liên hồi Con nói đi bù nghe đây Dù là chuyện gì bù cũng nghe con hết Tèo nhìn ra phía cửa rồi chậm rãi nói Sáng ngày mai bù tuyệt đối phải bảo thầy ở nhà Đừng có đi đâu hết Sẽ có người của quan tri phủ trên huyện đi qua làng mình Để tìm thầy lang giỏi chữa bệnh lạ cho con trai nhà quan Các thầy thuốc trên ấy đều đã bó tay rồi Khi họ đến làng Bố hãy bảo thầy nhận lời lên huyện ngay nhé Bà Bảy hơi lo lắng hỏi con Nhưng Nếu thầy con chữa không khỏi thì sao hả Tèo Con trai của quan tri huyện Thằng bé khẽ mỉm cười uhm. Bù đừng sợ, con sẽ đi theo thầy, con sẽ giúp cho thầy một tay. Thầy sẽ cứu được người, gia đình mình từ nay sẽ bớt phần khổ cực. Nói đoạn bóng thằng tèo bắt đầu mờ dần, nó nhìn bà Bảy bằng ánh mắt đầy lưu luyến. Bù nhớ dặn thầy nhé, con đi đây, con sẽ luôn bảo vệ thầy Bù. Khi bóng con vừa tan biến vào màn đêm, bà Bảy như bừng tỉnh khỏi một cơn lốc cảm xúc bà không kịp xò dép chân trần chạy vội lại phía chõng tre lại mạnh vai ông nam đang ngủ say ông nó ơi ông dậy ngay đi thằng tèo thằng tèo nó vừa về đây này ông nam choàng tỉnh thấy vợ mặt mày hốt hoảng mồ hôi vã ra thì lo lắng hỏi bà lại mơ ngủ đấy à khổ quá còn nó đi rồi bà cứ ám ảnh mãi thế này thì lòng dạ nào mà yên được Bà bảy nắm chặt lấy tay chồng rộng quả quyết. Không phải mơ. Tôi thề với ông là tôi vừa thấy nó đứng giữa nhà kia kìa. Nó hiện về xinh xắn lắm. Nó còn nói chuyện với tôi rõ mồn một, một. Nó bảo sáng mai ông không được đi đâu hết. Phải ở nhà đợi người của quan tri phủ đi qua làng tìm thầy chữa bệnh cho con của quan. Nó nói con trai nhà quan đang mắc bệnh lạ. Ông cứ nhận lời đi. Nó sẽ đi theo giúp ông bốc thuốc cứu người. Ông nằm nghe đến đây thì sững sờ chuyện quan tri phủ có con mắc bệnh lạ ông cũng có nghe loáng thoáng người ta kháo nhau khi đi chợ huyện nhưng việc người nhà quan về tận cái làng mận hẻo lánh này tìm thầy lang thì quả là chuyện khó tin ông nhìn lên bàn thờ thấy nén nhang cháy dở bỗng được lên một đốm sáng đỏ kỳ lạ ông nằm chậm ngâm một lát rồi gật đầu nếu quả thật là con về dặn dò như thế thì tôi sẽ nghe theo Vợ chồng mình ăn ở hiền lành lại hết lòng thương nó Chắc chắn nó không lừa dối mình đâu Thôi bà bình tĩnh lại đi Để tôi sửa soạn lại hòm thuốc Nếu sáng mai có người đến thật Thì đó đúng là ý trời Là cái phúc mà thằng Tèo mang về cho nhà mình Bà bày ngồi phịch xuống ghế Tay vẫn còn run nhưng lòng đã thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết Bà thầm khấn Tèo ơi, thầy bu mang ơn con nhiều lắm Con linh thiêng thì giúp thầy con ngày mai được thuận buồm xuôi gió nhé con. Đêm ấy cả hai ông bà không ai ngủ thêm được phút nào. Họ ngồi bên bếp lửa, chờ đợi một phép màu mà đứa con nuôi cõi âm đã hứa hẹn. Sáng sớm hôm ấy, làng mận còn đang chìm trong màn sương mờ đục. Thì tiếng vó ngựa rồn rập ở đầu làng đã làm xôn xao cả một vùng quê tĩnh mịch. Một người đàn ông ăn vận đổ gia đình, vẻ mặt hớt hải Mồ hôi nhễ nhại, dù trời đang rét cam cam. Anh ta dừng ngựa trước cây đa đầu làng. Thấy mấy người đàn ông đang chuẩn bị ra đồng, liền cất tiếng hỏi gấp gáp. À, các bác cho tôi hỏi, nghe danh làng này có thầy lang giỏi bốc thuốc cứu người. Chẳng hay nhà thầy ở đâu, xin chỉ đường giúp tôi với. Công tử nhà quan tri phủ đang lâm trọng bệnh, tĩnh mạng treo đầu sợi tóc. Mấy người dân làng nghe đến quan chi phủ thì giật mình, vội vàng chỉ tay về phía cuối làng. Ở làng này á thì chỉ có ông Năm là bốc thuốc giỏi nhất thôi. Anh cứ chạy thẳng lối kia, căn nhà lá có mấy dàn thuốc đang phơi á là nhà thầy đấy. Thầy Năm hiền đức lắm, anh mau đến đi kéo lỡ việc. Người gia đình tên Chín không kịp cảm ơn, thúc ngựa phi thẳng đến cổng nhà ông Năm lúc này ông năm đã khăn gói chỉnh tề hòm thuốc đặt sẵn trên bàn đúng như lời thằng tèo dặn đêm qua thấy người lạ xông vào cửa ông năm điềm tĩnh đứng dậy anh chín vừa thở hổn hển vừa thưa lại thầy con là người nhà quan tri phủ công tử nhà con mắc bệnh lạ cả tuần nay cơm cháo nuốt không nổi bụng trương phỉnh như cái trống các thầy thuốc trên huyện đều lắc đầu bảo vô phương cứu chữa ngài dành thầy mát tay Xin thầy làm phúc lên đường cứu lấy mạng nhỏ của công tử. Ông Năm nhìn bà bảy một cái, bà bảy khẽ gật đầu, môi mím chặt đầy tin tưởng. Ông quay sang anh chín. Việc cứu người không thể chậm trễ, anh đợi tôi một lát, tôi đi ngay đây. Lên đến dinh quan phủ không khí u ám bao trùm. Quan tri phủ mặt mày ủ rũ, thấy ông Năm ăn mặc mộc mạc thì có chút nghi ngại, nhưng cũng đành nhắm mắt đưa chân. Khi ông năm bước vào phòng, nhìn đứa trẻ đang nằm trên giường mà không khỏi rùng mình. Đứa bé mới chừng 7-8 tuổi mà cái bụng to vượt mặt, căng bóng như sắp nứt ra. Trong khi chân tay thì teo tóp lại, mặt mũi xám xịt. Ông đặt tay bắt mạch, nhịp đập của đứa trẻ loạn xạ, lúc nhanh như gió thổi, lúc lại yếu ớt như sắp đứt. Quan tri Phủ đứng bên cạnh giọng run run hỏi. Sao hả thầy? Thầy xem có cách gì không Các thầy khác đều bảo trong bụng nó có quỷ hành Phải lo chuyện hậu sự rồi Ông Năm trầm ngâm Lòng bàn tay ông bỗng Cảm thấy một luồng hơi mát lạnh lướt qua Rồi văng vẳng bên tai Tiếng nói trẻ thơ trong trèo Của thằng Tèo vang lên rõ một một Thầy ơi thầy đừng lo Thằng bé này bị tà phong tích tụ Sinh ra cổ trướng Thầy hãy dùng lá đu đủ non Hãy lúc còn sương sớm Đem dã lấy nước cốt cho nó uống Còn sẽ giúp thầy trục cây uế khi ấy ra ngoài Ông Năm giật mình Liếc nhìn xung quanh nhưng không thấy ai Ông hiểu ngay là con trai mình đang phù hộ Ông quay sang thưa với quan phủ Thưa quan lớn Căn bệnh này quả thực rất là Nhưng tôi xin phép được thử một phương thuốc dân dã, Mong quan cho người đi hái ngay một nắm lá đu đủ Non còn đọng xương Sớm nhất có thể Quan tri phủ kinh ngạc. Lá đu đủ. Thầy có đùa không? Người ta dùng nhân sâm linh chi còn chẳng ăn thua. Thứ lạ ấy thì làm được gì? Ông Năm kiên quyết. Cây cỏ quanh ta cũng là liệu thuốc quý. Nếu dùng đúng chỗ, xin quan lớn tin tôi một lần. Thật kỳ lạ thay sau khi uống bát nước lá xanh ngắt ấy, đêm đó đứa trẻ bắt đầu đi ngoài liên tục, thải ra toàn những chất đen ngòm hôi hám đến ngày thứ ba cái bụng vốn căng tròn như cái trống bỗng xẹp hẳn xuống nhịp thở của đứa bé trở nên đều đặn mặt mũi bắt đầu hồng hào trở lại đến sáng ngày thứ năm đứa trẻ đã có thể ngồi dậy đòi ăn cháo quan chi phủ mừng rỡ khôn xiết coi ông năm như vị cấu tinh từ trên trời rơi xuống trước lúc ông năm về quan lớn sai người mang ra một túi bạc nặng trịch trị giá bằng cả đời người làm lùng Đặt vào tay ông. Thầy đúng là bậc thần y. Túi bạc này chỉ là chút lòng thành để trả ơn thầy đã cứu mạng độc đinh nhà tôi. Sau này có việc gì, thầy cứ việc lên đây tìm tôi. Ông Năm cầm túi bạc mà lòng chịu nặng suy tư. Ông biết, công lao này không phải của mình ông. Bước chân về làng mận lần này, lòng ông không chỉ nhẹ nhõm vì cứu được người, mà còn vì sự tự hào về đứa con nuôi bé nhỏ đang dõi theo mình từ cõi âm. Chiều hôm ấy, ông Nam mới lững thững bước về tới cổng nhà. Con đường đất quen thuộc vẫn như mọi ngày, nhưng trong tay ông lúc này là một túi bạc nặng trĩu mà suốt cả đời ông chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày được cầm đến. Bà Bảy lúc đó đang ngồi nhặt rau trước hiên, vừa nhìn thấy chồng từ xa đã vội đứng dậy. Bà nhìn cái hòm thuốc quen thuộc trên vai ông, Rồi nhìn sang cái túi vải buộc chặt trong tay ông, giọng vừa mừng vừa lo. Ông về rồi đấy à? Thế nào rồi ông? Con trai quan có qua khỏi không? Ông Nam đặt hòm thuốc xuống bàn, thở ra một hơi dài rồi mới nói. Qua khỏi rồi bà à. Thằng bé tỉnh lại rồi, còn đòi ăn cháo nữa kìa. Bà Bảy nghe vậy thì hai tay chắp lại, mắt rưng rưng. Trời Phật ơi! vậy là thằng tèo nói đúng thật rồi còn nó linh thiêng quá ông ơi vào đến trong nhà sau khi thắp nén nhang báo tin cho đứa con nhỏ trên bàn thờ ông năm mới chậm rãi mở túi vải đổ đống bạc trắng loang loáng ra mặt trống tre ánh sáng của bạc làm gian nhà lá lụp sụp Bóng chốc sáng bừng lên một cách lạ kỳ bà bảy nhìn đống bạc mà hoa cả mắt giọng run run ông nhà nó ơi Tôi sống từng này tuổi đầu chưa bao giờ thấy nhiều tiền thế này. Đây đây là thật hay mơ hả ông? Quản lớn thưởng cho ông thật sao? Ông nằm rót chén nước trẻ xanh. Thảo vào một hơi rồi nắm lấy bàn tay gầy quộc của, của vợ. Thật bà ạ. Nhưng bà này, tôi cầm tiền mà lòng cứ bồn chồn Cái danh thần y này rồi cả đống bạc này đều là nhờ thằng Tèo nó chỉ dẫn cho tôi cả. Không có con báo mộng, Tôi đâu có cứu nổi ca bệnh hiểm nghèo ấy. Tiền này á là cái phúc của con nó mang về. Mình không thể hưởng một mình được. Bà Bảy nghe nhắc đến con thì mắt đỏ hoe. Nhìn lên bài vị nhỏ xíu. Đúng là phúc đức của thằng bé. Ông bảo giờ mình tính sao với chỗ bạc này. Ông năm chậm ngâm một lát rồi ôn tồn bảo. Nhà cửa rột nát quá rồi. Mình bớt ra một ít sửa lại cái mái cho khỏi rột. Rồi uh, giữ một ít phòng thân lúc cháy gió trở trời. Còn lại uh, phần lớn chỗ bạc này tôi tính đem lên chùa nhờ sư cụ phát chuẩn cho người nghèo trong làng mình bà Làng mận mình uh, nhiều nhà khổ quá, chạy ăn từng bữa. Lúc mình ngặt nghèo thằng Tèo đói sữa là nhờ cô Hoan. Lúc con mất là chị Thắm, cụ Tứ sang lo liệu. Cái ơn ấy lớn lắm. Giờ mình có Lộc uh, Mình phải san sẻ cho bà con có miếng cơm miếng cháo Bà Bảy nghe chồng nói gương mặt phúc hậu giãn ra Bà gật đầu liên liệ Ông nói phải quá Dùng tiền này mua gạo phát cho dân làng là chí lý nhất Coi như mình tích đức cho thằng Tèo ở dưới suối vàng nó cũng được thanh thản Tôi tin là thằng Tèo cũng sẽ vui nếu thầy bu làm như vậy Ông Năm mỉm cười hiền hậu Tôi cũng nghĩ thế Sáng hôm sau, hai ông bà quẩy đôi thúng lên chùa làng. Sư thầy trụ trì là một người hiền hậu, đã quen biết với vợ chồng ông Năm từ nhiều năm. Ông Năm chắp tay thành kính thưa. Bạch thầy, vợ chồng con có chút lộc mọn, muốn nhờ cửa chùa làm cầu nối. Xin thầy thay vợ chồng con dùng số bạc này mà phát trận cho người nghèo trong làng. Coi như vợ chồng con trả lại chút ân tình cho bà con xin sư thầy nhận cho lòng thành của vợ chồng con sư thầy nhìn hai vợ chồng rất lâu rồi thầy khẽ thở dài Ai... người đời có bạc thì tìm cách giữ lấy còn ông bà lại đem đi cho bớt tấm lòng này thật hiếm có bà bảy cúi đầu nói nhỏ thưa thầy vợ chồng con cả đời không có con thằng bé đến với chúng con được mấy ngày rồi lại đi nhưng Nó để lại cho chúng con cái phúc này. Nếu dùng số bạc này để giúp người thì chắc nó ở dưới đó cũng không được yên lòng. Sư thầy gật đầu chậm rãi. A-di-đạp Phật, Đứa bé ấy chắc chắn là có duyên lớn với ông bà. Việc thiện hôm nay phúc đức sau này sẽ trở lại với hai người. Hạt gạo khi đói lúc này còn quý hơn vàng. Hành động này của ông bà chắc chắn sẽ được bề trên chứng giám tôi sẽ thay mặt nhà chùa lo liệu việc mua gạo và báo cho dân làng đến nhận tin ông năm bà bảy cúng giường phát gạo cứu người lan ra khắp làng mận nhanh như thổi những bao gạo được chuyển đến sân chùa người dân nghèo trong làng kéo đến nhận ai nấy đều rưng rưng cảm động họ không chỉ nể trọng tài bốc thuốc của ông mà còn tôn kính cái đức độ của hai vợ chồng Căn nhà lá cũ kỹ sau đó được sửa sang lại vững chãi hơn, không còn cảnh mưa rơi vào đầu như trước, nhưng vẫn giữ cái vẻ giản dị, ấm cúng. Đêm đêm, khói hương trên bàn thờ thằng Tèo vẫn nghi ngút. Người ta bảo rằng, thi thoảng vào những đêm trăng thanh, vẫn thấy một bóng nhỏ bé hay chạy nhảy quanh vườn thuốc nhà ông Năm. Như một linh hồn nhỏ đang mỉm cười mãn nguyện, Vì những gì cha mẹ nuôi đã làm từ số tiền lộc mà mình mang về. Những tháng ngày sau đó làng mận dường như trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Người ta vẫn còn nhắc mãi chuyện ông Nam đem bạc của quan tri phụ đi phát gạo cho dân nghèo. Lại còn sửa sang lại căn nhà cũ. Trọng mắt nhiều người đó là việc nghĩa hiếm thấy. Nhưng trong lòng một vài kẻ khác, chuyện ấy lại khiến họ sinh ra nghi ngờ. Ở cuối làng mận có một ngôi nhà lớn lợp ngói đỏ, tường xây kiên cố, khác hẳn những căn nhà tranh xung quanh. Đó là nhà của Lý Trưởng Mã, người nắm quyền cai quản cả làng bao năm nay. Chiều hôm ấy, Lão Mã đang ngồi trong gian nhà giữa, tay cầm ống điếu mà rít từng hơi dài. Khói thuốc Lào bay lên cuồn cuộn, nhưng vẻ mặt Lão thì lại nặng nề, hai hàng lông mày nhíu chặt bộ vợ lão là bà hai ngồi bên cạnh thấy chồng cứ thở dài mãi thì hỏi ông làm sao thế từ sáng đến giờ cứ ngồi đăm chiêu đít thuốc liên hồi trong làng có chuyện gì à lão mã nhổ một bãi nước trầu xuống nền đất giọng cộc cằn đáp bà thì biết cái gì tôi đang tính chuyện lớn của đời tôi bà hai ngạc nhiên hỏi chuyện gì mà ghê gớm thế ông không kể cho tôi nghe được à Lão Mã hạ giọng nói với vợ, là chuyện cây ghế tránh tổng trên huyện. Nghe hai chữ tránh tổng, bà hay ngay lập tức tròn xoe đôi mắt. Ông, ông sắp được lên chức thật à? Ôi tạ ơn trời Phật, không bó công bao ngày tôi thắp nhang cúng kiến khấn vái tổ tiên. Lão Mã thở dài. Ai, bà cứ nói linh tinh lên đâu mà lên, trên huyện đang xem xét mấy người. Tôi tưởng phen này chắc ăn rồi ai rẻ để còn mấy lão khác nhăm nhè nếu không có cái gì hơn người ta e rằng cái ghế ấy trượt khỏi tay tôi mất bà hai định nói thêm thì đúng lúc đó ngoài cổng vang lên tiếng gõ cộc cộc một gia nhân chạy vào bẩm bẩm ông ngoài cổng có một ông thầy người tàu đến xin gặp lão mã ngay lập tức nhíu mày thầy tàu nào gia nhân đáp à, ông ấy nói tên là a lên Bảo là bạn thân của cụ thân sinh nhà ta ngày trước. Nghe đến cái tên ấy, Lão Mã giật mình đứng bật dậy. A-lin. Trời đất, ông ấy vẫn còn sống sao? Màu màu mở cổng đón thầy vào. Sau đó, Lão vội vàng bước ra tận cổng. Ngoài sân, một ông Lão người hoa dâu bạc dài, mắt nhỏ mà sắc như dao, đang đứng chống gậy nhìn quanh. Thầy Lão Mã bước ra, ông ta cười khẽ. A, anh Mã đây à, lâu lắm rồi mới gặp. Lão Mã lập tức cúi đầu cung kính. Trời ơi, đúng là thầy Alin rồi. Cha còn ngày trước vẫn nhắc đến thầy luôn. Mau, mau vào nhà uống chén trà đã. Hai người ngồi xuống gian giữa, sau khi thắp nén nhang cho ông cụ thân sinh của lão Mã, cùng vài câu hỏi thăm qua loa. Alin nhìn chằm chằm vào lão Mã rồi chậm rãi nói, Anh Mã ạ, trong mặt anh khí sắc không thông, lông mày nhíu chặt, tâm tư hẳn đang có điều gì bất an. Chẳng lẽ gia đạo có chuyện gì không ổn sao? Lão Mã thở dài rót chén trà mời thầy rồi bộc bạch. À, thưa thầy, gia đạo con thì vẫn êm ấm, tiền bạc không thiếu. Nhưng cái ghế tránh tổng còn hàng ao ước bấy lâu nay, tưởng như đã nắm chắc trong tay. Vậy mà dạo này cứ thấy lung lay thế nào ấy còn lo cái vận của mình chưa tới hoặc có kẻ nào đang ngáng đường a lìn vuốt chòm râu thưa thớt cười khà khà tôi với cha anh ngày xưa là chỗ vào sinh ra tử thấy anh lo lắng thế này tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn việc này tôi có thể giúp anh xoay chuyển càn khôn lão mã nghe vậy mắt sáng rực lên vội vàng chắp tay Th thầy nói thật chứ Thầy định dùng cách gì? Con xin nghe theo thầy hết. A Linh chỉ xua tay nụ cười đầy vẻ bí hiểm. <cười> Thiên cơ bất khả lộ. Chuyện đại sự không thể nói trong một sớm một chiều. Phiền anh sắp xếp cho tôi một chỗ nghỉ ngơi qua đêm. Sáng mai anh cho tôi đi dạo một vòng quanh cái làng mận này. Xem khí mạch đất đai ra sao. Lúc đó tôi mới có cách bày cho anh được. Sáng hôm sau khi sương sớm còn chưa tan trên ngọn tre. A Linh đã lững thững đi dạo khắp làng. Lão đi rất chậm, chốc chốc lại dừng lại lẩm nhẩm bấm đốt ngón tay. Lúc thì cúi xuống nhìn mạch đất, lúc thì ngước mắt xem hướng gió. Khi đi ngang qua căn nhà mới sửa của ông Năm, A Lệnh bỗng đứng sững lại. Mắt trừng lên nhìn xoáy vào khu vườn thuốc xanh tốt. Trở về nhà lão Mã, A Lệnh vừa bước vào cửa đã vỗ tay xuống bàn rầm một cái gương mặt lộ vẻ đắc ý. Tìm thấy rồi, hóa ra là vậy. Lão Mã cuống quýt hỏi: "Sao hả thầy? Thầy thấy gì rồi ạ?" A hạ thấp giọng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. "Anh Mã này, tôi đã xem kỹ rồi. Cái làng mận này nhỏ bé thế thôi, nhưng lại chứa một huyệt đạo cực quý. Đó chính là Long mạch ẩn vân." Anh có biết vị trí của cái huyệt đạo đó nằm ở đâu không? Nó nằm chính giữa khu đất nhà lão thầy lang tên Năm kia kìa. Lão Mã giật mình há hốc mồm. Cái gì? Nhà lão Năm hả thầy? A -Lin gật đầu khẳng định. Phải. Mạch đất ấy đang phát tán linh khí. Nếu anh có thể mua lại được khu đất đó rồi cải táng mộ của thân sinh về đúng cái gò đất cạnh vườn thuốc ấy. Tôi cam đoan với anh không chỉ ghế chánh tổng mà con cháu anh sau này còn vinh hiển tột bậc quyền cao chức trọng không ai bằng lão mã chợt vỗ đùi một cái đét đôi mắt tì hí hiện rõ vẻ tham lam và đố kỵ à hóa ra là thế con hiểu rồi thảo nào thảo nào lão thầy lang nghèo rất mồng tơi ấy tự nhiên lại giàu lên nhanh chóng bốc thuốc mát tay cứu được cả con quan tri phủ hóa ra là nhờ cái nhà nó nằm đúng lòng mạch của làng này nếu con mua lại được mảnh đất đó thì nếu thế cái ghế tránh tổng kia chẳng phải sớm muộn cũng rơi vào tay con hay sao sau khi nghe lão mã reo lên đắc ý thầy a lìn khẽ vuốt tròm râu đôi mắt tí hí lóe lên một tia nhìn thâm hiểm lão đứng dậy thu xếp hành trang rồi nhàn nhạt nói tôi đã chỉ điểm đến đó còn lại là tùy ở bản lĩnh của anh cái lòng mạch này đang vượng anh phải có được nó càng sớm càng tốt để lâu khí mạch phát tán hết cho nhà lão lang kia thì có hối cũng không kịp tôi còn có việc ở phủ khác xin cáo từ tại đây lão mã vội vàng đứng lên thầy đi luôn bây giờ sao hay ở lại thêm vài hôm nữa đi thầy A liền lắc đầu Việc của tôi xong rồi, ở lại cũng chẳng ích gì. Hơn nữa, thiên cơ nói nhiều quá cũng không hay. Lão mã lập tức sai gia nhân chuẩn bị chút tiền bạc và quà cáp đưa tiễn. Nhưng A Lĩnh chỉ nhận qua loa vài thứ tượng trưng. Trước khi bước ra cổng, lão thầy tàu quay đầu lại nói một câu cuối cùng: Nhớ kỹ lời tôi, lòng mạch không chờ người chậm tay ngay khi bóng lão thầy tàu vừa khuất sau rặng tre vẻ mặt cung kính của lão mã biến mất thay vào đó là một sự nôn nóng đến điên cuồng lão không đợi thêm được một khắc nào liền lén lút rắt túi vài tờ văn tự một mình lầm lũi đi thẳng về phía cuối làng lúc này ông Nam đang ở sau vườn thuốc cẩn thận tỉa tót những mầm non của cây bách bộ nghe tiếng cổng tre kêu cót két ông ngẩng đầu lên thấy cái bóng béo mập áo quần là lượt của Lý Trưởng Mã đang bước vào sân, ông Năm hơi sững người, tim khẽ thắt lại một nhịp. Ở cái làng mận này ai mà chẳng biết tiếng lão Mã, kẻ ngoài mặt á thì nói lời đạo đức, nhưng bên trong thì tàn nhẫn, tham lam, sẵn sàng dồn người nghèo vào đường cùng để trục lợi. Ông Năm vội vàng lau tay và vạt áo bước ra đón. "Bẩm ông Lý" cần gió nào đưa ông đại giá Quang Lâm Tới gian nhà lá của vợ chồng tôi thế này Mời ông vào nhà dùng chén nước Lão Mã đảo mắt một vòng Quanh căn nhà mới sửa Nhìn đống thuốc đang phơi rực rỡ Dưới nắng chiều Rồi nở một nụ cười đầy giả tạo Chào thầy Năm Dạo này thầy nổi tiếng lắm đấy nhá Cả làng ai cũng nhắc đến thầy Vào đến trong nhà Lão Mã ngồi xuống chiếc chóng tre Cầm chén trà lên nhấp một ngụm rồi tặc lưỡi. "Cha, trà của thầy thơm thật. Nhưng thầy này, tôi sang đây thực ra là có một chuyện muốn bàn với thầy. Chuyện này chỉ có lợi chứ không có hại cho thầy đâu." Ông năm điểm đạm đáp, bẩm mà ông cứ nói tôi xin nghe. Lão má hắng giọng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. "Chà lạ dạo này tôi bỗng nhiên có sở thích thanh tao." Muốn tìm một mảnh đất tĩnh mịch để trồng thuốc, dưỡng tâm giống như thầy vậy. Tôi đi khắp làng, xem đi xem lại. thấy mỗi mảnh vườn nhà thầy là hợp ý tôi nhất. Ờ, thầy xem mảnh đất này dù sao cũng nhỏ hẹp. Thầy lại già rồi, chăm bón cũng vất vả. Hay là thế này, thầy nhượng lại mảnh đất này cho tôi. Tôi sẽ trả thầy một số bạc hậu hĩnh. Hoặc nếu thầy muốn, tôi đổi cho thầy mảnh đất ngoài bìa làng, Rộng gấp ba lần chỗ này. Lại gần đường lớn. Thầy bốc thuốc hay phơi phóng gì cũng tiện. Thầy thấy thế nào? Ông Năm nghe đến đây thì trả lời nhẹ nhàng, nhưng đầy kiên quyết. Cảm ơn ông Lý đã có lòng chiếu cố. Nhưng thưa ông, mảnh đất này là hương hỏa tổ tiên nhà tôi để lại từ mấy đời nay. Vợ chồng tôi cũng chẳng còn trẻ, chỉ muốn sống nốt quãng đời còn lại trên mảnh đất cha ông. Sớm tối khói hương cho tiền nhân Còn chuyện trồng thuốc Nếu ông Lý thích loại thuốc nào Cứ bảo tôi một tiếng Tôi sẵn lòng mang sang biếu tận nhà Chứ mảnh đất này tôi không bán Cũng không đổi đâu ạ Mặt lão mã thoáng biến sắc Nụ cười trên môi nhạt đi Thầy năm này Thầy đừng có cố chấp quá Đất nào mà chẳng là đất Tôi đổi cho thầy chỗ tốt hơn Lại thêm tiền bạc Thầy và bà nhã Từ nay chỉ việc hưởng phước, không phải lo nghĩ gì. Thầy giữ khư khư cái mảnh vườn đất thịt này làm gì cho khổ ra. Ông Năm vẫn giữ thái độ nhã nhặn. À, ông Lý thông cảm cho, đất có thổ công, sông có hạ bá. Với người khác nó chỉ là đất, nhưng với tôi nó là linh hồn, là nơi thờ tự của cả dòng họ. Xin ông Lý đừng nhắc đến chuyện này nữa, tội cho vợ chồng chúng tôi lắm ạ. Lão Mã đặt mạnh chén trà xuống bàn, đôi mắt láo nheo lại, lộ rõ về đe dọa. Thầy Năm, tôi nói thật lòng là muốn tốt cho thầy. Ở cái làng này chưa có ai từ chối lời đề nghị của tôi mà được yên ổn cả. Thầy nên suy nghĩ cho kỹ, đừng để đến lúc tôi phải dùng cách khác thì tình nghĩa láng giềng bấy lâu nay cũng tan thành mây khói đấy. Nói xong, Lão Mã đứng phát dậy hậm hực bước ra cửa, không thèm chào hỏi thêm một câu nào. Ông năm đứng nhìn theo bóng lão, lòng trĩu nặng một nỗi lo âu mơ hồ. Ông biết, lão Mã đã nhắm vào đất nhà mình thì chắc chắn sẽ không dừng lại ở những lời mời mọc xuông này. Chiều hôm đó bà Hai đang ngồi lựa chậu cao trên sập cũ, thấy chồng từ ngoài sân bước vào với vẻ mặt hầm hầm thì liền ngẩng đầu hỏi. Ông đi đâu giờ này mới về? Mặt mày sao mà cau có như đĩa phải vôi thế kìa? lão Mã ném phịch chiếc nón xuống bàn, ngồi phịch xuống kế rồi trít một hơi thuốc lào thật dài. Khói thuốc phụt ra trắng trục cả gian nhà. <cười> Bà còn hỏi nữa, tôi vừa từ nhà thằng năm về đây. Bà hai ngạc nhiên. Nhà ông lăng năm ấy à? Ông sang đấy làm gì? Ông ốm hay sao mà qua đó bốc thuốc? Lão Mã nhổ một bãi nước trầu xuống nền, giọng bực bội. Thuốc men gì? Tôi sang hỏi mua mảnh đất nhà nó. Bà hai nghe vậy thì tròn mắt kinh ngạc, môi trễ ra. Lạ cho ông, nhà mình ruộng sâu cuốc bẫm, đất đai bạt ngàn đến đời chắc đời chút còn chưa ở hết. Ông đâm đầu vào cái xó vườn thuốc đấy, mùi lá ấy làm cái gì cho mệt xác Hay ông bị lão làng ấy bùa mê thuốc lú rồi? Lão mã liếc nhìn vợ, giọng gằn nhẹ đầy vẻ khinh miệt. Đúng là đồ đàn bà, đái không qua ngọn cỏ. Bà thì biết cái gì mà nói. Tôi đâu có điên đâu mà đi mua cái xó ấy nếu nó không có giá trị. Thầy a lin đã bấm đồn rồi. Đó là mảnh đất long mạch ẩn vân. Thầy bảo nếu rời mộ cụ nhà về đúng cái gò đất cạnh vườn thuốc nhà thằng Năm, thì cái ghế tránh tổng trên huyện kia chắc chắn nằm gọn trong tay tôi. Không những thế nhà họ mã này còn vinh hiển muôn đời. Bà hiểu chưa? Nghe đến hai chữ tránh tổng, mắt bà hai bóng sáng được lên như bắt được vàng bà ta vội vàng ngồi xích lại gần hạ thấp giọng. Trời đất thật thế hả ông? Thế thì thì thì bằng mọi giá phải lấy được mảnh đất ấy chứ. Nhưng thằng đấy đã không bán thì ông định dùng quyền để ép à? Ép quá dần làng người ta nói ra nói vào, lại hỏng mất cái danh dự của ông. Bà hai nhíu mày suy nghĩ, trong gian nhà bỗng im lặng một lúc lâu, chỉ còn tiếng chim chiều râm ran ngoài vườn. Một lát sau bà Hai bỗng quay sang nhìn chồng, ánh mắt lóe lên vẻ gian xảo. "Ông này, tôi có một cách." Lão Mã nhíu mày nhìn vợ. "Cách gì?" "Bà nói tôi nghe xem nào." Bà Hai liếc quanh rồi vẫy tay. "Ông lại gần đây tôi nói nhỏ cho nghe." Lão Mã nghiêng người lại, bà Hai ghé sát tai lão thì thầm mấy câu rất khẽ lão mã nghe xong gương mặt bừng sáng lão cười nắc nẻ đập tay xuống đùi tán thưởng giỏi bà giỏi thật quả đúng là vợ của thằng mã này có thế mà tôi không nghĩ ra được rồi để xem sau đêm mai vợ chồng nhà thằng lang đó có còn nhà để mà ở nữa không đêm hôm sau sau khi ăn cơm xong ông năm và bà bảy đang ngồi ngoài hiên nghỉ mát trên trời trăng non treo lơ lửng ánh sáng nhợt nhạt phủ xuống vườn thuốc tĩnh lặng. Bà bảy vừa nhặt lại mấy bó lá thuốc vừa thở dài. Không hiểu sao từ hôm lão mã sang đây tôi cứ thấy trong lòng bất an thế nào ấy ông ạ. Ông nằm khẽ gật đầu. Tôi cũng vậy. Sửa đến giờ ở cái làng này ai mà không biết lão mã không phải loại người dễ bỏ cuộc khi lão đã muốn. Tôi e chuyện này chưa xong đâu bà bầy khẽ gật đầu sau đó đứng vào nhà dậy dọn dẹp mớ bát đũa thì bỗng nhiên một luồng gió lạnh buốt từ đâu sộc thẳng vào nhà ngọn đèn dầu lay lắt rồi phụt tắt giữa bóng đêm một tiếng nói trẻ thơ vang lên vội vã âm u nhưng đầy sự khẩn thiết thầy bu đi mau có người muốn hại thầy bu đi ngay lên chùa xin sư thầy ở tạm còn lại mọi việc cứ để con lo Bà bảy rụng rời tay chân Bà nhận ra giọng nói ấy rừng rừng gọi Tèo Tèo phải không con Con về thăm thầy bu hả con Sao con lại bảo thầy bu bỏ nhà mà đi Chuyện gì đang xảy ra thế con ơi Tiếng của tèo lúc này càng trở nên rồn rập Giọng nói như từ cõi hư vô vọng lại Con không có thời gian giải thích đâu Thầy bu phải đi ngay Chỉ chậm một chút nữa thôi là thầy bu không còn mạng đâu Đi mau lên chùa Tuyệt đối không được ngoảnh đầu lại Dứt lời luồng khí lạnh biến mất Bà bảy hoảng loạn Lập tức lao đến lay mạnh ông Năm Ông ơi Thằng Tèo về báo mộng Không Nó hiện về dặn mình phải đi ngay Có kẻ muốn giết mình ông à Nó bảo mình phải lên chùa xin sư thầy ở tạm ngay bây giờ Ông Năm thấy vợ mặt cắt không còn hạt máu Lại nghe đến lời dặn của con Ông không mảy may nghi ngờ Ông vội vàng quả lấy số bạc còn sót lại sau khi phát gạo Nhét vào bọc vải rồi nắm lấy tay bà bảy Đi Còn nó đã dặn thì chắc chắn là có đại hỏa Bà đừng thu dọn gì nữa Mang theo hòm thuốc với bọc bạc này thôi Nhanh chân lên Hai ông bà già lật đật dắt tay nhau Băng qua lối mòn sau nhà Hướng thẳng lên ngôi chùa trên đỉnh đồi Họ vừa chạy vừa run Lòng nặng chịu những dự cảm chẳng lành Về ngôi nhà mà họ đã gắn bó cả đời Hai ông bà vừa đi được một quãng đường thì phía dưới chân đồi, căn nhà nhỏ giữa vườn thuốc vẫn chìm trong bóng tối tĩnh lặng. Gió đêm thổi nhẹ nhẹ qua những luống lá thuốc còn đẫm xương, làm cả khu vườn phát ra những tiếng xào xạc rất khẽ. Nhưng ở phía sau bức tường tre, hai cái bóng người đang lén lút men theo hàng rào. Đó là thằng Lãm và thằng Mão, hai tên tay sai thân tín nhất của lão mã. Trên tay chúng xách theo hai vỏ dầu lớn, mùi dầu hỏa hôi nồng bốc lên trong đêm vắng. Thằng Mão ra hiệu cho thằng Lãm đi vòng ra phía sau, còn gã thì ở lại phía trước. Chúng lặng lặng tưới dầu súng lên những vách tre khô khốc, lên đống củi khô bên trái bếp. Tàn độc hơn thằng Mão khẽ khàng tiến đến cửa chính, nhẹ tay cài chiếc chốt gỗ bên ngoài lại. Ở phía sau thằng Lãm cũng làm điều tương tự với cánh cửa bếp chúng muốn đảm bảo rằng một khi lửa bùng lên hai thân giả bên trong sẽ hoàn toàn vô vọng không còn đường thoát thân thằng mão thì thào qua kẽ rằng xong chưa thằng lắm đun giọng đáp xong rồi anh một mồi lửa được bật lên ném thẳng vào đống rơm tẩm dầu phật ngọn lửa gặp dầu như con thú dữ bị bỏ đói lâu ngày lập tức lồng lộn gào thét rồi ôm chọn lấy căn nhà lá chỉ trong chớp mắt bóng tối bị xua tan bởi ánh lửa đỏ rực kinh hoàng tiếng chè nứa nổ lách tách như tiếng xương người gãy vụn đợi cho ngọn lửa bốc cao lên tận nóc nhà chắc chắn không ai có thể cứu kịp hai tên gia nhân mới vội vàng lận vào bóng tối của rặng tre để rút lui đi được một đoạn xa thằng lãm quay đầu nhìn đám cháy giọng đun rậy hỏi anh mão này Sao bà chủ lại bắt mình làm chuyện tàn ác thế hả anh? Giết người là trọng tội đấy. Và lại và lại ông bà lang trong làng này xưa nay hiền lành, lại hay bốc thuốc cứu người. Đâu có gây thủ trước oán gì với nhà mình đâu anh. Thằng Mão quẹt mồ hôi trên chán gắt khẽ. Mày câm cái miệng lại. Tao cũng không biết. Mà cũng đừng có dạy mà đi hỏi. Ông chủ gọi tao vào buồng kín, dặn là đợi lúc chúng nó lên giường đi ngủ thì phóng hỏa ngay. Ông bảo làm tốt thì mỗi thằng một túi bạc. Còn nếu hỏng việc hay để lộ ra thì không phải ông bà lang kia chết đâu, mà là tao với mày sẽ đi trước đấy. Thằng lãm rùng mình lý nhí. Ác quá anh ạ, giết người thế này con cháu sau này gánh tội. Kệ mẹ con cháu chúng nó, sống cho xong cái thân mình đã. Màu biến khỏi đây kẹo dân làng người ta tỉnh giấc thì khốn. Thằng Mão dục dã rồi cả hai mất hút vào màn đêm sâu thẳm. Cùng lúc đó trên đỉnh đồi cao, ông Năm và bà Bảy bàng hoàng nhìn xuống. Từ vị trí này họ thấy rõ ngôi nhà thân thương, nơi chứa đựng bao kỷ niệm, nơi có bàn thờ và bài vị của gia tiên cũng như của thằng Tèo. Giờ chỉ còn là một khối lửa khổng lồ rực cháy giữa làng mận. Bà Bảy khủy xuống đất, hai tay chắp lại hướng về phía đám cháy, nước mắt chảy ròng ròng. Tèo ơi, con ơi! Không có con linh thiêng báo trước thì đêm nay. Đêm nay thầy Bù đã trôn thay trong đống cho tàn kia rồi. Sao bọn chúng tàn ác đến thế hả con? Thầy Bù xưa giờ có oán thủ với chúng nó đâu. Ông Năm cũng lặng người đi. Đôi bàn tay gầy guộc nắm chặt vào thân cây. Ánh lửa phía xa soi rõ gương mặt đau đớn và bàng hoàng của ông. Cả đời bốc thuốc cứu người. Ông không ngờ lại có lúc mình bị dồn vào con đường chết Một cách thảm khốc như vậy. Giữa lúc không khí đang bao trùm bởi nỗi đau thương, bỗng một luồng gió xoáy nhỏ cuộn tròn dưới chân hai ông bà. Một tiếng cười khẽ trong trẻo nhưng mang theo một sự lạnh lẽo đến thấu xương vang lên ngay sát bên tai. Thầy Bu đừng khóc. Nhà mất rồi thì sau này con lại cho thầy Bu cái nhà to hơn, đẹp hơn. Bà Bảy giật mình. Tèo! Còn vẫn ở đây hả con? Tiếng nói của tèo trở nên đanh lại, chứa đựng một sự phẫn nộ. Thầy Bù cứ yên tâm mà ở lại chùa, sư thầy sẽ bảo vệ hai người. Còn những kẻ cầm lửa, những kẻ tâm địa rắn rết, còn sẽ khiến bọn chúng phải trả giá. Thầy Bù đợi đó mà xem. <cười> Trong căn phủ lớn của Lý Trưởng Mã, bóng đêm đặc quánh không một tiếng động. Sau khi thằng Mão và thằng Lãm về báo tin căn nhà lá đã cháy rồi, Lão Mã đắc ý vô cùng. Lão ngồi rung đùi trên sập, tay vần về một tờ giấy nợ vừa mới tự tay viết khống. Một tờ giấy sẽ chứng minh ông năm nợ Lão một số tiền khổng lồ và phải gán bằng đất. Lão gật gù nhìn mụ vợ. Bà nó no quả là cao tay. Giờ thì nhà mất, người chắc cũng chẳng còn. Có mà xuống địa phủ mà tìm bằng chứng. Ngày mai tôi chỉ việc đưa tờ giấy này ra. Mảnh đất ấy đường đường chính chính thuộc về họ mã. Cái ghế tránh tổng coi như đã nằm gọn trong tay rồi. Bà Hai nở một nụ cười thỏa mãn rồi cả hai lên giường chìm vào giấc ngủ với mộng tưởng về quyền lực. Nhưng khi tiếng mõ điểm canh ba vừa vang lên, bầu không khí trong buồng ngủ của bà Hai bỗng chốc thay đổi một luồng khí lạnh lẽo hôi hám như mùi đất ẩm của nghĩa địa len lỏi vào từng thớ thịt trong cơn mê sảng bà hai thấy mình đang đứng giữa căn buồng nhưng mọi thứ đều đen kịt duy chỉ có một ánh sáng mờ đục xanh lét bao phụ lấy chân giường từ phía bóng tối của góc buồng có tiếng bạch bạch bạch khô khốc vang lên một đứa trẻ con nhỏ xíu hoàn toàn trần truồng lững thững bước ra Cơ thể nó tím tái nhợt nhạt như người bị ngâm dưới nước lâu ngày. Bà Hai muốn hét lên nhưng cổ họng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, chỉ phát ra những tiếng khò khè đứt quãng. Đứa bé ấy từ từ bò lên giường, từng bước đi của nó để lại những vết nước đen ngòm nhớp nháp. Khi nó bò sát lại gần mặt bà Hai, bà kinh hoàng nhận ra đôi mắt nó không hề có tròng đen hai hốc mắt chỉ có một màu trắng dã đục ngầu trợn trừng nhìn xoáy vào tim gan mụ đứa bé ghé sát cái miệng nhỏ xíu nhưng lạnh buốt vào tai bà hai giọng nói của nó không phải tiếng trẻ con bình thường mà là một âm thanh âm u vang vọng như từ sâu dưới lòng đất mày mày dám dùng lửa đốt thầy bù tao mày ác quá <cười> bà hai ố ớ nước mắt nước mũi giản ruộng toàn thân co quắp lại đứa bé bỗng giơ bàn tay nhỏ xíu gầy guộc với những móng tay dài đen sì vuốt ve khuôn mặt bà hai cái lạnh của nó khiến ra mặt mụ như bị bỏng lạnh tê dại đi tiếng cười của nó bỗng trở nên đầy quái dị thầy bù tao hiền lắm mày muốn cướp đất à mày muốn làm bà chánh tổng à mày phải đền mạng cả nhà mày phải đền mạng. Đầu tiên là mày. Còn đàn bà độc ác. <cười> cái bóng nhỏ bé ấy đột ngột vươn tay bóp chặt lấy cổ bà hai. đôi tròng mắt trắng dã của nó bỗng rỉ ra hai hàng máu đỏ thẫm. nó nghiến răng giọng gầm cờ. đền mạng đi, đền mạng cho thầy bu tao. bà hai trợn trừng mắt. Tay chân quấy đạp điên cuồng trong không trung. Lão mã nằm bên cạnh bị đánh thức bởi tiếng kêu rên rỉ của vợ. Vợ mở mắt ra thì thấy bà hai đang co giật dữ dội. Hai tay tự bóp vào cổ mình đến tím tái. Miệng sùi bọt mép, mắt trắng dã y hệt như cái bóng trong giấc mơ của mụ. Lão mã kinh hãi lành mạnh vợ. Bà nó ơi, bà làm sao thế này? Tỉnh lại đi, bà nó. Nhưng bà hai vẫn không tỉnh. mụ bắt đầu gào thét lên giữa đêm tối. Tiếng cào xé tan sự tĩnh lặng của phủ lý. Ma! Là ma! Ông ơi cứu tôi! Nó bảo tôi phải đền mạng. Bà hai vừa la hét vừa bò xuống sàn. Cào cấu xuống đất như người điên. Lão mã đứng sững sờ, mồ hôi vã ra như tắm. Lão nhìn vào góc buồn nơi bà hai vừa chỉ bóng tay nén nhang trên bàn thờ bỗng nhiên cuộn tròn lại thành một vòng tròn đỏ thắm y hệt như hình đóa hoa lạ mà lão từng nghe kể về thằng bé nhà ông năm tiếng cười hi hi hi trong trẻo nhưng đầy oán khí lại vang lên đâu đó trên xà nhà khiến lão mã rụng rời tay chân chiếc tờ giấy nợ giả trên tay lão rơi xuống đất bắt đầu tự bốc cháy âm ỉ dù không hề có lửa Kể từ cái đêm kinh hoàng đó, phủ lý trưởng mã không còn lấy một ngày bình yên. Bà hai người đàn bà vốn sắc sảo ghê gớm là thế. Nay chỉ còn là một cái xác không hồn, tóc tài rũ rượi. suốt ngày làm nhảm về một đứa trẻ không mắt. Bà hết bỏ lê dưới sàn lại cào cấu vào tường đến bật máu móng, móng tay, miệng lúc nào cũng gào lên. Đừng bóp cổ tao, tha cho tao, tha cho tao đi mà. Lão mã cuốn cuồng mời đủ hạng thầy lang, từ những lão lương y danh tiếng trên huyện, đến mấy tay thầy cúng trên trừ tà. Nhưng, ai nấy đến rồi lại đi, lắc đầu ngán ngẩm Thưa ông Lý, bệnh này thuốc thang vô dụng, bài nhà khí sắc khổ héo, mạch tượng rối loạn, rõ ràng là bị oán vòng đeo bám quá nặng, chúng tôi đành lực bất tòng tâm một buổi chiều khi lão mã đang ngồi bần thần bên hiên nhà nghe tiếng bà hai gào rú trong buồng lòng lão như có lửa đốt đúng lúc đó một lão ăn xin quần áo rách rưới tay cầm gậy tre chiếc nón lá rách bươm che khuất nửa mặt lững thững bước vào sân xin chén nước lão mã lúc này tâm trí đâu mà làm phúc lão phất tay ra hiệu cho gia nhân cho lão chén nước rồi đuổi đi ngay Có thật là, nhà đang bao việc lại còn gặp cái thứ suối quẩy. Lão ăn mày nhận bát nước, uống một hơi cạn sạch rồi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào gian nhà chính. Lão khả một tiếng rồi thong thả nói. À, nước thì ngọt, nhưng khí đất nhà này đắng quá. Oán khí đen kịt bao trùm nóc nhà. Người sống bên trong bị vong nhi hành hạ đến mức phát điên, mà chủ nhà vẫn chưa tỉnh ngộ sao. Lão mã nghe câu đó thì ra gà dựng đứng, tim đập loạn nhịp. Lão vội vàng đứng bật dậy, chạy xuống sân giữ lấy tay lão ăn mày, giọng run rẩy Thầy, thầy vừa nói gì? Thầy nhìn thấy gì sao? Xin cầu nhận thứ lỗi cho sự đường đột của con. Nhà con đang gặp nạn lớn, xin thầy làm phúc cứu lấy nhà con. Lão ăn mày không nói không rằng, lặng lặng bảo lão mã dẫn vào phòng ngủ của bà hai vừa mở cửa một luồng khí lạnh toát xộc ra lão mã nhìn vào chỉ thấy vợ mình đang co quắp trên giường nhưng trong mắt lão ăn mày hình ảnh lại rùng rợn hơn nhiều một vong nhi tím tái đôi mắt trắng giã đang ngồi chễm trệ trên vai bà hai đôi bàn tay nhỏ xíu đen xỉ bóp chặt lấy cổ mụ miệng nó ghé sát tai mụ mà cười rít lên từng hồi lão ăn mày thở dài giơ tay phẩy nhẹ một cái rồi trầm giọng bao nhì, oán có đầu nợ có chỗ, có chuyện gì thì hãy hiện rõ trần tướng mà nói cho minh bạch. Đừng hành hạ thân xác này thêm nữa kẻo tổn phước báu, khó đường đầu thai. Lão ăn mày đút trong túi ra một lá bùa vàng, lẩm nhầm chú ngữ rồi ấn mạnh vào giữa chán bà hai. Ngay lập tức bà hai ngừng vùng vẫy, toàn thân giặt này lên một cái rồi lịm đi vài giây sau bà từ từ mở mắt ra nhưng ánh mắt đó không phải của bà hai đó là một ánh mắt trong veo nhưng đầy vẻ căm phẫn nhìn chằm chằm vào lão mã bà hai bỗng cất tiếng nói nhưng giọng điệu lại là tiếng trẻ con thanh mảnh vang vọng ông ông gọi con xuống làm gì lão mã đứng phía sau nghe thấy xong liền cảm thấy sống lưng lạnh toát ông lão ăn mày khẽ hỏi con là ai bà hai bật cười khúc khích con là tèo con của ông Lăng năm lão mã nghe đến đây thì lập tức tái mặt hai tay lão run lên bần bật ông lão ăn mày tiếp tục hỏi vì sao con lại theo bà ta linh hồn tèo thông qua xác bà hai gằn từng tiếng vì bà ta đốt nhà thầy bu con Ông ta và mụ vợ ác độc này đã bàn mưu tính kế cướp đất, sai người phóng hỏa đốt nhà. Thầy bu con hiền lương bốc thuốc cứu người. Vậy mà chúng nó muốn họ chôn thay trong lửa đó. Nếu đêm đó còn không báo mộng, thì giờ này linh hồn họ đã vất vưởng đầu đường xó chợ rồi. Lão mã mặt cắt không còn hạt máu, đầu dập xuống đất như tế sao giọng run cầm cập. Con ơi ta lại con, con đại xá cho. Là tại lão giả này mở mắt Vì xanh lợi Nghe lời suối dại của mụ vợ mà làm càn Còn muốn gì lão cũng chiều, Lão sẽ trả lại đất Lão sẽ xây lại nhà Xin còn tha cho mụ ấy một mạng Tèo cười lạnh lẽo Tiếng cười nghe chói tai giữa gian phòng u ám Trả lại đất nữa. Xây lại nhà Ông nghĩ bạc tiền che được mắt thánh sao Các người muốn rời mộ tổ Và long mạch để làm tránh tổng à Để tôi cho ông biết, lòng mạch nhà tôi chỉ dành cho người đức độ, kẻ khẩu phật tâm xả như các người mà chạm vào, chỉ có nước tuyệt tử tuyệt tôn. Lão ăn Mày đứng bên cạnh thở dài, nhìn Lão Mã mà bảo, gieo nhân nào gặt quả nấy, giờ thì ông đã biết vì sao nhà ông tan cửa nát nhà chưa? lão đưa đôi mắt đục mờ nhưng tinh anh nhìn về phía bóng ma nhỏ bé đang ngự trị trên xác thân bà hai giọng lão trầm ấm nhưng đầy uy lực tèo à oán thủ nên cởi chứ không nên buộc dẫu sao thầy bu con vẫn bình an vô sự đó là cái phúc lớn nhất rồi hai vợ chồng lão mã này tuy tâm địa độc ác nhưng nếu con ra tay đoạt mạng họ lúc này chính con cũng sẽ vướng vào nghiệp sát khó lòng mà siêu sinh hãy cho họ một cơ hội để sửa sai cũng là để tích thêm chút phước đức cho chính con sau này có được không nghe đến đó lão mã như chết đuối vớ được cọc lão bỏ rạp dưới chân giường đầu đập xuống đất kêu cộp cộp con ơi lão xin con lão biết tội lão tày trời rồi xin con nghe lời thầy tha cho bà nhà lão một con đường sống lão thề với trời đất từ nay về sau lão không dám tự hào một tấc đất không dám làm điều ác nữa đâu con ơi không gian trong căn buồng bóng lặng phắt chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa sau một hồi im lặng đáng sợ teo khẽ thở hắt ra một hơi lạnh buốt thôi được con nghe lời thầy nhưng lão mã này lão hãy nhớ lấy tôi tha cho mụ vợ ông là vì phước đức của thầy bu tôi để lại Trong vòng ba ngày, ông phải dựng lại cho thầy bu tôi một căn nhà mới khang trang hơn nhà cũ ngay trên mảnh đất ấy. Sau đó, đích thân vợ chồng ông phải lên chùa rước thầy bu tôi về, quỳ gối tạ tội trước dân làng. Nếu ông còn giữ lòng tà còn nuôi mưu đồ cướp long mạch hay làm điều ác, tôi sẽ không chỉ bóp cổ mụ vợ ông đâu. Mà tôi sẽ thay trời hành đạo, khiến cả nhà họ mã này tan cửa nát nhà tuyệt tử tuyệt tôn ông có làm được không lão mã run rẩy gật đầu như bộ củi được được con dợn gì lão cũng làm lão thề lão thề mà con tèo quay sang phía lão ăn mày cúi đầu lạy tạ một cái thật sâu một luồng khói trắng từ từ thoát ra khỏi cơ thể bà hai rồi tan biến vào hư không bà hai đổ ụp xuống giường như khúc chuối Lão ăn mày nhanh tay đốt một lá bùa vàng Hòa vào chén nước Rồi đổ vào miệng mù Chỉ một lát sau Bà hai từ từ mở mắt Hơi thở đã bình ổn Không còn vẻ điên dại như trước Nhưng gương mặt thì hốc hác Nhợt nhạt như người vừa từ cõi chết trở về Đúng ba ngày sau Cả làng mặn được một phen kinh động Một căn nhà gỗ được dựng lên Một cách nhanh chóng Ngay trên căn nhà cháy trơ trọi của ông Năm Vợ chồng lão mã quần áo chỉnh tề nhưng gương mặt đầy vẻ hối lỗi. Đích thân quẩy lễ vật đi bộ lên chùa làng. Trước cổng chùa dưới sự chứng kiến của sư thầy và đông đạo dân làng. Vợ chồng lão mã quỳ sụp xuống chân ông năm bà bảy. Lão mã giọng khản đặc. Thầy năm bà bảy, vợ chồng tôi vì mở mắt trước danh lợi mà sinh lòng tàn độc. Gây đạt đại họa đốt nhà hai ông bà. May nhờ trời Phật che chở Ông bà không sao. Này tôi xin trả lại đất, dựng lại nhà và cầu xin ông bà đại xá cho tội lỗi tài đình này. Từ nay về sau tôi xin thề lấy việc thiện làm đầu để chuộc lỗi. Vợ chồng ông năm nhìn nhau thở dài rồi đỡ lão mã dậy. Ông năm ôm tồn. Thôi, người cũng không sao, nhà cũng có nhà mới, oán thủ nên cởi chứ không nên buộc. Mong bà nhớ lấy lời thề hôm nay mà sống cho phải đạo với dân làng. Lặng mận từ đó trở lại những ngày thanh bình, vườn thuốc của ông Năm lại xanh tốt, tỏa hương thơm ngát khắp vùng. Vào một đêm mùa đông lạnh giá, gió bấc thổi hun hút qua khe cửa. Ông Năm và bà Bảy cùng mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ họ thấy Tèo hiện về, nhưng lần này cậu bé không còn tím tái hay trần truồng nữa. Cậu mặc một bộ quần áo gấm màu xanh, gương mặt hồng hào rạng rỡ. Như một tiểu tiên đồng Teo mỉm cười nắm lấy bàn tay của hai người Thầy Bu ơi con đến để chào thầy Bu lần cuối Con đã trả hết nợ trần Cũng đã trả được ân tình của thầy Bu bấy lâu nay Giờ con phải đi rồi Thầy Bu hãy sống thật vui vẻ Giữ gìn sức khỏe Sớm thôi nhà mình sẽ có tin vui Nói rồi bóng dáng cậu bé nhạt dần Rồi tan vào ánh hảo quang ấm áp hai ông bà cùng tràng tỉnh thấy trong phòng vẫn còn vương lại mùi hương hoa huệ thanh tao chẳng bao lâu sau bà bảy bỗng thấy trong người khác lạ cơm nước không ăn được cứ nhìn thấy mùi thức ăn là nôn nao ông năm bắt mạch cho vợ đôi tay lão bỗng run lên vì sung sướng bà ơi bà có tin được không bà bà có thai rồi trời phật thương nhà mình thật rồi Ngày bà bảy trở dạ, cả làng mận xôn xao khi đứa bé cất tiếng khóc chào đời. Ông nằm bế con trên tay mà nước mắt lưng tròng. Bà bảy yếu ớt nhìn xuống chân đứa trẻ rồi bà bỗng khóc nấc lên khi thấy trên mu bàn chân trái của đứa bé có một cái bớt đỏ hình đóa hoa lạ, y hệt như cái bớt của thằng Tèo năm xưa. Bà đón lấy đứa con áp vào lòng mình, nước nợ lẩm nhẩm "Tiểu ơi, con lại về với thầy bu thật rồi. Lần này thầy bu sẽ giữ con thật chặt, không để con đi đâu nữa đâu, con ơi." Ngoài kia mùa xuân đang về, vườn thuốc của ông năm bỗng nở rộ những đóa hoa đỏ thắm, tỏa hương thơm lừng cả một vùng quê nghèo. Lòng thiện đẩy lui cơn sóng dữ, ân tình soi sáng nẻo luân hồi, Hoa xưa này lại bừng khoe sắc, phúc đức ngàn năm đổi rồi. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi nhé. Chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai lúc hai mươi một giờ.